Của bộ truyện Mai Hoa Quái Kẹt Trần Hải nói ngay Vì sự tình này lão Phu đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết Nhưng mỗi lần thi suốt kiếm triều Lại cảm thấy hoang phí quá nhiều sức lực Mấy chục năm rồi Chẳng có đất dụng võ Nghĩ rằng trong quyền hạ Nhất định ràng dài về cách biến hóa khắc chế địch nhận Hạ hầu Trường Phong chỉ có quyền hạ Không nắm được căn bản kiếm thức Hẳn cũng mơ tưởng đến quyền thượng này Vì biết cách biến hóa khắc chế địch nhân Mà không có kiến thức Thì cũng vô dụng mà thôi Lãnh như bằng nói ngay Lão tiền bối vẫn còn hận Hà Hầu Trường Phong sao Trần Hải đáp ngay Sau lần đầu quyết đấu ấy Hai ta đều hối hận Nghĩ lại tình xưa Nhưng mấy chục năm nay chưa hề tái ngộ Lãnh như bằng nói ngay Vì lẽ gì vậy Trần Hải đáp Hạ Hầu Trường Phong tuy có đến tìm Lão Phụ Nhưng Lão phu né tránh Sau đó Đại Khái y biết là Lão phu vốn kiên quyết Nên cũng không miễn cưỡng đi tìm lại Thẩm thoát bao năm trôi qua Nay cả hai đã thành Lão Nhân tóc bạc ra mồi Nghĩ đến thật là xúc động lạnh Như Băng hỏi tiếp Lão Tiền Bối đã có ý hối hận Tại sao không tương kiến với Hạ Hầu Trường Phong Tr Hải liền nói lão phu có nỗi thống khổ hôn chặt trong lòng đã mấy chục năm đêm nay nói ra cho hết hai ta lần đầu quyết đấu sinh tử ấy Tuy là do kẻ khác suối b nhưng nguyên nhân thực sự là vì ái tình muốn độc chiếm một nữ nhận cả hai ta đều biết trong lòng rằng ngoại trừ hai ta dạ nàng dù chết đi cũng vĩnh viễn không kết duyên với bất cứ aii nhưng sau trận quyết tử ấy, Lão Phu bỏ đi ẩn cư ở một nơi thật xa 3 năm sau khi họ đã kết thành phu phụ Lão Phu mới trở lại giang hộ Lãnh như băng thở dài và nói hey, Lão tiền bối nhân nghĩa Hy sinh tình cảm của mình như vậy Thật là khả kính Trần Hải dầu dĩ và nói Hai tử Nhưng ta phải trả giá quá đắt Mấy chục năm ôm mối tương tư trong cõi lỏng Giọng nói của lão nhân hàm ẩn một sự thê lương tột cùng Lãnh như băng định nói vài câu an ủi Nhưng không biết nên khởi đầu thế nào lại thôi Trần Hải bỗng đứng dậy lầm bậm Qua rồi, qua rồi Cố sự như mây khói Còn nhớ đến nó làm chị Nói đoạn lão quay nhìn lãnh như băng và nói Hai tử lại đẩy Lão phu truyền cho người thiên long bát kiếm Lãnh Như Băng y lợi bước tới. Trần nói vẻ mặt nghiêm trang: "Thiên Long Bát Kiếm là kỳ học khoáng thể, ngươi thiếu huệ căn, khó bề luyện tập. Đêm nay, phu truyền thụ cho ngươi, một là để ta ân ngươi vượt qua ngàn dặm, đem linh dược đến tặng, hai là vì cảm động trước nỗi khổ tâm của Lãnh Độc, ba là không nỡ để tuyệt kỹ bị mai một. Ngươi không thể luyện thành, đó là do tạo hóa, còn nếu ngươi nắm được tuyệt kỹ" Sẽ có thể đi bốn bẻ, giải khai bí mật thân thế của mình Hoặc cũng có thể sẽ như Lão Phổ Chẳng sử dụng được tuyệt nghệ mà khắc chế định nhận Lại như bằng nói ngay Võ công của Lão Tiền Bối cao siêu như vậy Mấy chục năm vẫn khó lý giải sự huyền diệu của nó Vãn bối tài năng chẳng bằng một phần nhỏ Chỉ không đáp ứng được hy vọng Trần Hải nói Lão Phu sẽ trao cho ngươi một tín vật Ngươi sẽ đi gặp Hạ Hầu Trường Phong Để y truyền thụ cho ngươi cách biến hóa khắc định này Lãnh như băng nói ngay Vãn bối xin tận tâm tận lực Chàng nghĩ đến lời Trần Hải vừa bảo Chàng có thể đi bốn bè giải khai bí mật thân thế của mình Một bí mật có quan hệ trong đại tới võ lâm Tân nhiên thiền lòng bắt kiếm phải là thứ võ công tuyệt thế vô song Thì tuy e ngại trọng nhiệm này Nhưng cũng không khiêm nhường được nữa Chỉ nghe Trần Hải thờ dài và nói hey, Cứ như Lão Phu suy đoán Hạ Hầu Trường Phong những năm qua Có hoài niệm và hối hận thâm sâu Về tình bằng Hữu đã mất Khi đã nhìn thấy tín vật này Sẽ không cự tuyệt người độc Lão Nhân lại ngởng mặt lên giọng trầm hẳn xuống và nói Đó chỉ là suy đoán của Lão Phu mà thôi, nhân tâm nan định. Cũng có thể ngày nay y đã quên hết tình bằng hiểu nằm sửa. Việc này về phần Lão Phu sẽ tận lực, còn y có chịu truyền thụ cho người hay không, thì Lão Phu chẳng thể bảo chứng được động. Lãi như bằng nói ngay. Dù Hạ Hầu Trường Phong có chịu truyền thụ phần sau hay không, thành tình đại đức của Lão Tiền Bối, Vãn Bối xin ghi lòng tạc giả. Trần Hải lắc đầu, cười nhạt. Ha lão phu hành sự không hề muốn ai cảm tạ đâu, chẳng qua chỉ để cho tâm mình được an mà thôi. Lãnh Như Băng biết lão nhân đã được mọi người tôn sùng là bậc đại nghĩa hiệp, chẳng phải người bình thường nên cũng không nói gì thêm. Thần phán Trần Hải đệ tụ chân khí, cối nhặt lên sâm thương kiếm, nghiêm trang và nói: "Hai tử, hãy lưu tâm" Lãnh như băng vội gạt bỏ mọi tạp niệm Ngưng thần quan sát Trần Hải hô to Kiếm đạo thương thừa Quý ở chỗ dùng tâm điều khiển ý Dùng ý điều khiển kiếm Lãnh như băng nhìn kỹ Thầy lão nhân thông thả nhắm mắt lại Thái độ thành kính Khí độ trang nghiêm Khiến người ta bất giác kính nẻ Trần Hải dơ ngang thanh kiếm trước ngực Ngưng thầm một chút Bỗng mở mắt nói lớn Thiền Long bát kiếm Kiếm thứ nhất, Tiêm Long Thang Thiện. Trần đại hiệp tà thổ lĩnh kiếm quyết, đoạn kiếm trong tay hữu đưa chéo chéo chỉ thiên, bóng lên cao chừng một trượng, đoạn kiếm bỗng chốc mới, người rớt xuống chỗ cũ cực nhanh. Lãnh Như Bang từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm, kiếm thuật vốn đã cao thâm, kiếm thức này nếu người khác sẽ cho là vô công kỳ quái, nhưng Lãnh Như Bang thì không, chàng chú ý quan sát đoạn kiếm trong tay của lão nhân. Khi búng người lên cũng có như khi rớt xuống. Quan sát sự di động từ từ của bộ vị, có thế công hoặc thủ toàn diện. Trần Hải hỏi tiếp. Thức này đòi hỏi phải có thân pháp khinh công tối cao mới có thể phối hợp. Hải tử, người có tự tin sử được thức này chẳng. Lãnh như bằng đáp ngay. Vãn bối tuy không thể theo kịp lão tiền bối, nhưng tự tin có thể làm được. Trần Hải nói ngay Thế thì tốt Kiếm thức này vốn rất nhiều biến hóa Lão Phu chưa hiểu Nhưng nếu bộ vị kiếm bất ly thần Thì dù địch nhân từ phía nào sông tới Cũng đều có thể hóa giải Đây là một kiếm chiêu tuyệt thế Lão Phu tuy chưa biết biến hóa kiếm lộ khởi nguyện Nhưng vẫn cảm thấy nó hàm chữa huyền cơ Biến hóa khôn lượng Lại như băng nói Vãn bối quan sát kiếm thế của lão tiền bối tùy theo thân hình vọt lên, bộ vị di động, phối hợp rất là ăn ý. Trần Hải cười lên ha ha, nói ngay. Ha ha ha ha, người thiên tính thông minh có khác. Chỉ một câu trên của người, Lão Phô cũng đã cảm thấy đã chọn đúng người để truyền thụ Ngừng một chút, Trần Hải nghiêm giọng và nói. Hải tử, thức thứ hai, Long du đại hải. Lãnh như băng ngưng thần nhìn, thấy mũi kiếm chỉ đường, thân tùy theo kiếm mà đi. Khi sang hiểu, lúc sang tả, đủ một vòng lại trở về chỗ cũ. Trần Hải thu kiếm về, hỏi ngay. Hải tử, ngươi thấy được chỗ thần diệu của kiếm thức này ở chỗ nào hay trợ? Lãnh như băng trầm ngâm một lát, đáp ngay. Vãn bối mới nhận ra được một chút ảo diệu của thức này, có phải là ở phương vị của cướp bộ hai chẳng? Trần Hải gật đầu tán thưởng. Không sai, biến hóa căn bản của thức thứ hai là ở phương vị của cước bộ khi đi một vòng. Đặt chân đúng theo ám hợp ngũ cung bát quái. Đáng tiếc Lão Phu không biết biến hóa kiếm thế trong tay. Mấy chục năm nay, Lão Phu nghĩ mãi cách sử dụng chiêu này để chống lại sự công kích của cường địch. Lãnh như băng nói. Đại Hải mênh mông, Long Hành không bị cản trở, thật có ý nghĩa. Lão tiền bối chắc đã có dữ liệu Trần Hải nói Trông bước đi tưởng rất là giản đơn Kỹ thực bộ vị của cấp bộ rất là khó luyện Đêm nay ngươi chỉ cần luyện thuộc bộ pháp Đã là tài trí hơn người giỏi Lãnh như băng nói ngay Vãn bối nguyện toàn tâm luyện tập Trần Hải nói Ngươi hãy đi sau ta Nhìn cấp bộ mà làm theo Đã giảm được một nửa công sức giỏi Lãnh Như Băng lập tức y lời, đặt chân theo đằng sau Trần Hải. Trông tưởng dễ, lúc tập mới khó. Lãnh Như Băng luyện chừng một giờ đã có thể tự đi một mình. Trần Hải ngầm tán thưởng Lãnh Như Băng. Năm xưa khi lão nhân có được quyền thượng của kiếm phổ Thiên Long Bát kiếm này, riêng thức Long du đại hải này đã phải khổ luyện lâu đến 3 tháng. Lắm lúc quên cả ăn. Tiếp liền mấy năm sau, ngày nào cũng ôn luyện mới dần dần nắm được phần tinh túy. Cố nhiên là có họa đồ minh họa Khỏi cần đến dịch học Nhưng Lãnh Như Băng chỉ sau 1-2 giờ Đã nắm được đại lược cũng là hiếm thấy Lúc mới đầu Lãnh Như Băng chỉ có cảm giác bước đi chưa quen Thường chuyển bước đột ngột Cớp bộ không ăn khớp với lực đạo Dần dần trang thuộc yếu quyết Hứng thú tăng lên Cứ tập liền liền hết vòng nọ đến vòng kia Không nghỉ Trần Hải đứng ngoài chỉ điểm Trời đã sáng rõ lúc nào không hay Vầng thái dương đã đỏ ối ở phương đông. Ánh dương quang dọi xuống mặt nước dưới cốc phản chiếu lên hạt xương long lanh trên ngọn cỏ như có trăm ngàn hạt minh Châu Phong cảnh thật là ô mỹ như trong một bức họa đổ. Trần Hải hít một hơi dài và nói Hải tử, hôm nay chúng ta dừng ở đây, ba ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ở chỗ này. Đoạn dơ tay chỉ một nơi giao tiếp giữa hai đỉnh núi ở phía đông nam và nói Qua ngọn đèo ấy sẽ thấy thanh vân quán Lãnh như băng hỏi ngay Lão tiền bối không cùng về đó hay sao? Trần Hải đáp Không Nói đoạn lão quay người đi về phía tây vượt qua một đỉnh núi cao Lãnh như băng nhìn theo đến khi lão nhân khuất bóng Mới y lời chỉ dẫn mà đi qua nhân, qua ngọn đèo kia, chàng đã thấy chóp mái của Thanh Vân quán. Khi chàng chạy về tới quán, cả các đồng đạo đã thức dậy, đang quét dọn viện, thấy lãnh như băng họ đều thi lễ, xong không nói gì. Lãnh như băng nhanh chóng nhập thất, đã thấy trên bàn này bày sẵn mấy món điểm tâm còn nóng, hẳn vừa được mang tới. Trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến sự biến hóa của hai kiếm thức này, phương vị cơ bộ, sợ lãng quên. Chàng vội ăn điểm tâm rồi luyện tập lại vài lần Mới lên giường tĩnh tọa vận khí điều tức Ba ngày qua mau Suốt thời gian này chàng tập trung luyện tập Ngoài một đạo đồng mang đồ ăn thức uống cho chàng Không có ai tới quấy dày Kể cả thanh vân quán trụ Hôm nay đã tới ngày gặp lại Trần Hải Chàng đã thành thuộc hai chiêu kiếm thức này Thấy thời gian còn sớm Chàng chợt nhớ đã mấy hôm chưa gặp tiêu giao tử Không rõ Vương phi dương và hứa sĩ công đã trở về hay chưa? Lý tiểu hồ có tin tức gì hay chăng? Nghĩ vậy, chàng liền đi tìm tiêu giao tử. Chỉ thấy tiêu giao tử đang tĩnh tọa trên giường, vận khí điều tức. Lạnh như băng vén rèm đã bước nửa bước vào cửa phòng, thì tiêu giao tử mở mắt xuống giường thong thả ra đón, mỉm cười và nói. lãnh công tử có gì chỉ giáo? Lãnh như băng đáp ngay Làm phiền đạo trưởng đang tĩnh tổ Tại hạ muốn biết vài điều Biết rồi xin đi ngay Tiêu giao tử nói ngay Đừng có ngại bản đạo đã hành công xong rồi Công tử cứ hỏi để Lãnh như băng nói Hành tung của sư đại vãn bối thế nào Liệu có phải Lý Tổ Hồ đi tìm Sâm Tiên Long Thiên Lộc hay chẳng Tiêu giao tử nói ngay Hôm qua bần đạo được phi mã về báo tin, dọc đường tới phương đó không hề phát giác hành tung của Lý Tiểu Hổ. Nếu không lạc đường, hẳn là Lý Tiểu hồ đã thay đổi chủ ý mà đi nơi khác cũng nện. Lãnh như băng nhíu mày, hỏi ngay. Tại hạ lo rằng hắn đã gặp bất hạnh gì chẳng. Tiêu giao tử nói. Sự đệ của công tử xem chừng không nó ớt đầu công tử cứ an tâm. Lại như băng thở dài nhẹ nhẹ, nói tiếp. <cười> Hắn còn nhỏ tuổi, đi một mình như thế, tại hạ thật là chẳng an tâm. Tiêu giao tử thong thả nói ngay. Những ngày này rất là hệ trọng đối với công tử. Tốt nhất là hãy tạm gác lại mọi nỗi lo lắng buồn phiền, toàn tâm toàn ý luyện tập võ công. Hàng trăm năm mới có cơ hội thế này, nếu bỏ lỡ thì hối hận chẳng kịp cho động. Mấy câu sau được nói với sắc mặt nghiêm trang lạnh như băng vội đắp Vãn bối kính lãnh giáo ngộn Tiêu giao tử nói Lệnh đường phái công tử vượt ngàn dặm đem thiên niên xâm hoàn tới đây là có kỳ vọng Mong công tử đáp ứng kỳ vọng đó của mẫu thân Thời gian lúc này vô cùng quý giá Một phút là vàng Bần đạo cũng không dám quấy dày công tử Lãnh như băng đứng thẳng người và nói Đã tạ giáo huấn. Nói đoạn, chàng quay mình bước đi. Nửa tháng qua mau như trong thoáng chốc, cứ ba ngày chàng lại được Trần Hải truyền thụ Thiên Long bát kiếm một buổi. Hôm nay khi tới chỗ hẹn đã thấy Trần Hải ngồi đợi. Nửa tháng qua không rõ vị đại hiệp danh chấn giang hồ này ăn nghỉ ở đâu, chỉ thấy băng quấn trên người mỗi lần một ít đi. Chỉ còn bầy tám phần, thần sắc cũng đã khá hẳn. Lão nhân đang ngồi tính tỏa nhắm mắt dưới gốc tổ Lãnh như bằng vội bước lại và nói Đệ tử đến chậm để ân sư phải đợi lộ Thần phán Trần Hải từ từ mở mắt lạnh lùng và nói Lão phu đã nói đi nói lại là không nhận người làm đệ tử Người gọi ta là ân sư thì có dụng ý gì đây Lãnh như bằng ngẩn người và nói Vãn bối được truyền hưởng võ công Gọi người là ân sư chẳng lẽ không đúng sao Trần Hải nói Thủ nhận đệ tử với truyền thụ võ công Là hai việc khác nhau Người bất tất phải xưng hô như thế Lãnh như băng nói Vãn bối nhớ rồi Lần sau sẽ không xưng hô như vậy nữa Trần Hải chuyển giận thành vui Mỉm cười và nói Đêm nay là buổi tập luyện cuối cổng Ngài Mai Lạp Phù phải đi sạ, ngươi đã nhớ kỹ toàn bộ Thiên Long Bát kiếm chưa? Lãnh Như Băng đáp, Vãn Bối nhớ kỹ rồi." Trần Hải nói, ngươi diễn lại cho Lạp Phù coi." Lãnh Như Băng y lời, rút Sâm Thương kiếm, ngưng thần vận khí, đặt kiếm ngang trước ngực, linh động kiếm quyết, diễn liền một mạch cả 8 kiếm thức. Trần Hải khoanh tay đứng xem Lãnh Như Băng biểu diễn xong, gật đầu tán thưởng, nó nhẩy. Người đã nhớ không sai một thước nào. Lãnh Như Bằng cúi mình hành lễ và nói: "Những mong lão tiền bối chỉ điểm nhiều hơn." Trần Hải nói: "Kiếm thức thì đã được lão phu chân truyền, chỉ cần tăng thêm biến hóa thành tuyệt chiêu tuyệt kỹ là vô địch. Điều đó ngày sau ngươi sẽ thành tựu. Nắm chắc được phần tinh túy thần diệu của Thiên Long Bát kiếm hay không?" Còn tùy ở sự tu dưỡng của ngậy. Nói đoạn lão nhân lấy trong túi ra một cái thiết hạp, rồi nói. Hải tử, hãy cất giữ cẩn thận thiết hạp này. Mang đi gặp hạ hầu trường phong. Nhưng khi chưa gặp y, tuyệt đối không được tự tiện vọng động mở ra, biết chưa Lãnh như bằng cung kính tiếp nhận lấy thiết hạp, cất vào trong bao. Trần Hải thờ dài, nói tiếp. Hây... Hải tử, vật này hoàn toàn chẳng phải lập phẩm vật quý báu gì, nhưng Lão Phu vô cùng trân trọng, coi nó hơn cả tính mệnh. Nếu Nam Cương nhất kiếm còn sống, nhìn thấy vật này hẳn sẽ không cự tuyệt lời thình cầu của người. Lãnh như băng nói, Ân đức của lão tiền bối quảng đại, vãn bối vô cùng cảm kích. Trần Hải nói, tuyệt kỹ đã được truyền nhân, không uổng bao lao tâm khổ tử của tiên hiền. Lão Phổ cũng nhẹ một phần tâm sự Chúng ta cáo biệt ở đây Nói đoạn Trần Hải quay mình bống người đi một cái Đã mất hút Lúc này trăng đã sáng trên không Nước lấp loáng dưới cốc Phong cảnh hàn dạ ô huyền Khiến lòng người tiễn biệt cảm thấy nao nao Lạnh như băng ngầng đầu Hít một hơi dài Bỗng thấy một người lao tới như một mũi tên Bật khỏi dây công Thoáng chốc đã đến bên cạnh chàng Chính là thần phán Trần Hải Lão nhân về mặt nghiêm trang và nói Nếu lục tinh đường trang chủ không phải là nam cương nhất kiếm Người hãy thay ta bảo tồn cẩn thận vật ấy Nếu ta còn sống Tiết trung thu năm nay ta sẽ chờ người ở thanh vân quán Nếu chờ một đêm không thấy ta đến Tức là ta đã chết rồi Thì thiết hạp ấy Lạnh như băng tiếp lời Vãn bối sẽ trân trọng bảo tồn Trần Hải nói tiếp cỏi cần, ngươi hãy ném nó xuống Giang Hải để nó làm bạn với lão phu dưới kiều tuyết." Giọng nói vô cùng thê lương, hàm ẩn một nỗi sầu thương man mác, lạnh như băng nghĩ thầm, không biết trong thiết hộp này có giữ vật gì mà lão nhân lại trọng thị như vậy đây. Chỉ nghe Trần Hải thở dài nói tiếp: <cười> "Nếu trang chủ Lục Tinh Đường đúng là nam cương nhất kiếm, thì sau khi mà ra xem xong, ngươi hãy bảo y trừ bỏ nó đi, biết chưa? Nói xong, lão nhân có tiếng cười vang, thanh âm nghe như long ngâm thám hải, hà khiếu cửu thiên. Trong tiếng cười bùng mình vút đi trong ánh nguyệt quang. Lãnh Như Bằng vội trở về Thanh Vân quán, thấy Tiêu Dao Tử cầm cây trần đứng ở cổng nhìn đăm đăm phía trời xa, hỏi nhỏ. Trần Đại hiệp đi rồi sao? Lãnh Như Bằng đáp ngay: Đi rồi Tiêu giao tử thờ dài nhẹ nhẽ và nói Bận đạo nghe tiếng cười biệt hành của Trần Đại Hiệp Biết không thể kịp đến để tống biệt Lãnh như băng nói Trần lão tiền bối khi đi Có dặn tiết trung thu năm nay sẽ trở lại thanh vân quán Tiêu giao tử gật đầu và nói Hoàng Sơn Vương công tử và hứa sĩ công đều đã trở về Đang đợi công tử trong kịa Chúng ta vào thọi Hai người đi qua mấy đình viện, vào thẳng đơn thất của tiêu giao tử. Một cây nến lớn trên cao, trên bàn bầy sẵn tiệc rượu. Vương Phi Dương, hứa sĩ công và Vương Thông Huệ đang ngồi đợi hai người. Vương Phi Dương đứng dậy cung tay và nói. Thương thế của lãnh huynh đã lành hẳn trựa. Lãnh như bằng đáp ngày Chút thương thế nhỏ đã lành hẳn, chuyến đi các vị thế nào? Hứa sĩ công cạn một chung rượu cười và nói ha ha lãnh đệ không đi chuyến này thật là uổng Lần này đồng thủ một trận thống khoái Lão hủ với vương thế huynh và vương cô nương đã quét sạch đào hoa trang rồi Lãnh như băng hỏi ngay Thế có bắt được lục y yêu nữ hay không? Vương phi dương nói Mấy tên thủ lĩnh đều đã đi khỏi Bọn còn lại chỉ là một lũ tầm thưởng Nên chúng tại hạ mới dễ dàng trừ khử. Lãnh như bằng chậm rãi ngồi vào bàn, nâng chung rượu và nói. Đệ chúc mừng thành công của ba vị. Nói đoạn chẳng uống cạn chung rượu. Vương Phi Dương nói. Xa nhau mới có nửa tháng, lãnh huynh đã vui tươi hơn hẳn, không còn yêu sầu như dạo trước. Lãnh như bằng mỉm cười, nói ngay. Ngồi một chỗ ngóng chờ mà không ra ngay đón Đệ Há lại dám làm hỏng cuộc vội Hứa sĩ công vỗ đùi Nói ngay Phải lắm Người trong võ lâm chúng ta coi trọng hào tình nghĩa khí Cứ uống cho say sưa Chẳng làm gì phải sâu khổ Vương Phi Dương chậm rãi đưa mắt nhìn Thanh Vân quán chủ Hỏi ngay Trần Đại Hiệp đã đi rồi sao Tiêu giao tử đáp Người ấy suốt đời không thích an cư một chỗ, khó có thể ở lâu nơi nào quá 10 ngày. Thường thế chưa lành hẳn, đã rời thanh vân quán tới chỗ khác rồi. Lãnh như băng nói, phía sau thanh vân quán của lão tiền bối, còn có chỗ nào là nơi cố giao của Trần Đại Hiệp hay không? Tiều giao tử lắc đầu cười và nói, Nơi giao vãng của Trần Đại Hiệp thì chỗ nào chẳng có, không thể biết được. Công tử thấy Trần Đại Hiệp hẹn ở phía sau Thanh Vân Quán mà nghĩ rằng Trần Đại Hiệp lưu trú tại vùng phụ cận là xại Không chừng Trần Đại Hiệp đến một nơi cách đây vài trăm dặm. Cứ ba ngày mới gặp công tử một lần. Chẳng rõ hai ngày đêm kia, Trần Đại Hiệp rong ruổi những đậu. Hứa sĩ công nói ngày Vì sao vậy? tiêu giao tử đáp. Tâm tư của Trần Đại Hiệp chở đựng bao nỗi thống khổ. Ngày đêm cứ chạy đây chạy đó cho vơi bớt nỗi niệm. Cũng có thể tâm sự ấy là động lực của mọi hành vi nghĩa hiệp của Trần Đại Hiệp. Lãnh như băng gặt đầu nói ngay. Lão tiền bối nói chỉ phải. Trần Đại Hiệp không màng danh lợi, đã đến tuổi cổ lai hị. Bồn tàu trong giang hồ, gánh bớt nỗi sầu khổ cho người. Vương Phi Dương thở dài nhẹ nhẹ và nói. Hề... Hey. Nếu Trần Đại Hiệp không bao năm hành động như vậy đây, thì đã chẳng lưu danh đại nghĩa hiệp chấn động võ lâm. Hứa Sĩ Công cười lên ha ha, nói tiếp. Ha ha ha, sinh ly tử biệt nào ai thoát khỏi? Đại trượng phu sống giữa thiên địa, chỉ cần hành sự không tẹn với trời đất và lương tâm là độ. Vương Phi Dương mỉm cười, nói ngay. Cao luận chí phải, chẳng kia khi tròn khi khuyết Thế gian chẳng có ai viên mãn, hoàn thiện Trần Đại Hiệp là bậc đại đức như vậy Chúng ta khỏi cần lo lắng Cho tâm sự đau thương của người Lãnh như băng thở dài Định nói lại thôi Vương Phi Dương biết tính cách của chàng Điều gì đã không nói Thì dù truy vấn cũng vô ích Bèn lái sang đề tài khác Quán chỗ Lãnh Huỳnh Lần này tại Hạ cùng xã muội Và hứa lão tiền bối trở lại đào hoa trang Quét sạch dư đảng của huyền hoàng giáo Tuy không đáng kể lại Nhưng có phát giác một bí mật trọng đại tiểu Giao Tử biết Vương Phi Dương Là người khiêm hòa thận trọng Nếu nói như vậy Tức thị sự việc kia quyết phải trọng đại Bèn hỏi ngay Là chuyện gì vậy Hứa Sĩ Công và Vương Thông Huệ Cùng lộ vẻ ngạc nhiên Nhìn Vương Phi Dương Hiển nhiên cả hai đều không biết bí mật trọng đại kia là gì Vương Phi Dương liếc qua Hứa Sĩ Công Và tiểu Muội nói ngay Sự tình này phát sinh khi lão tiền bối và sá muội đang truy sát dư đảng huyền hoàng giáo. Hứa sĩ công tính nôn nóng, tròn mắt nhìn chàng và nói Cuối cùng là đại sự gì, tại sao lão hù lại không biết? Vương Phi Dương nói Tại hạ đã định nói cho hai vị biết đây, nhưng nghĩ lại sự này quá lớn, lỡ ba chúng ta không bình sinh, chỉ e làm dối đại cục cho thổi. Vương Thông Huệ nói Cà ca, ca ca nói nửa ngày mà chưa rõ là chuyện gì Vương Phi Dương nói Chuyện này có liên quan tới ngũ độc cung và dã hạc thượng nhân tiêu Giao Tử biến sắc mặt hỏi ngay Người trong ngũ độc cung cũng can dự vào sự phân tranh của võ Lâm hay sao Lãnh như bằng nghe nhắc đến bốn chữ dã hạc thượng nhân Thì bất giác trong lòng máy động, dòng tay lắng nghe Vương Phi Dương đưa tay khêu khêu cho ngọn nến thật sáng Thở dài nhẹ nhẹ và nói <cười> Bọn thủ lĩnh huyền hoang giáo tiềm cư ở đào hoa trang Trước khi bọn ta đến thì bọn chúng đã rút khỏi đó Thoạt đầu tại Hạ còn tưởng rằng tay mắt của bọn chúng linh mẫn Nắm được tin tức trước đã bố trí mai phục chờ định nhân thâm nhập Hoặc giả chúng tự biết không đương nổi Nên đã né tránh đi xa để bảo toàn cơ nghiệp Nên khi ta thâm nhập không thấy địch thủ xuất hiện Chẳng có cao thủ nào ra kháng cự Trong lòng lại phân vân bất an Ngay cả khi sám muội và hứa lão tiền bối Đã thương liền liền nhiều kẻ Vẫn không thấy cường địch xuất hiện kháng cự Mới khiến tại hạ hồ nghi Trong lúc sám muội và hứa lão tiền bối Truy đuổi tàn địch tại hạ một mình thâm nhập mật thất Sắc mặt của chàng Mỗi lúc thêm nghiêm túc Nói tiếp tại hạ làm khách ở đào hoa trang khá lâu Sớm đã thông thuộc nơi đó Biết ở dưới phỉ thúy lâu có mật thất, nhưng chưa từng thâm nhập, cứ ngỡ cường địch ẩn nấu trong đó. Tất nhiên có đề phòng nghiêm mật, nào ngờ sự tình lại khác hẳn. Lãnh như băng nói ngày Ngày nọ tại Hạ bị lục y mỹ nhân dùng mê dược bắt giữ đã bị chúng đưa xuống mật thất. tại Hạ còn nhớ dưới đó chẳng những chúng canh phòng nghe mật, mà thông đạo môn hộ ngang dọc chi chít là một công trình đồ sộ Vương Phi Dương nói Không sai Mật thất và thông đạo phần lớn được xây bằng đá xanh Kiên cố dị thượng Nếu chúng bố trí mai phục ở thông đạo Dù chỉ là hạng võ công bình thường Cũng có thể ngăn cản đối phương thâm nhập Nhưng tại hạ đi mãi Mà vẫn không thấy kẻ nào răng ngăn trợ tiêu Giao Tử nói Giang hồ hiểm trá Vương Công Tử hẳn phải gặp sự việc kinh nhận Vương Phi Dương kể tiếp Thông đạo tối mờ mờ, dơ tay không nhìn rõ từng ngón, Tại Hạ đi mãi chẳng thấy có thanh âm gì lạ. Tùy đã trải qua nhiều hung hiểm, nhưng lần này Tại Hạ càng đi vào sâu càng thấy lo ngại. Không hiểu cương địch bố trí mai phục như thế nào. Đang phân vân hối hận, một mình thâm nhập sâu thế này. Nhưng lại nghĩ đã vào hang hổ há chịu trở ra tay không, đành cứ tiến vào. Hứa sĩ công nói. Vương Thế Huynh sao không kêu Lão Hù một tiếng Vương Phi Dương nói ngay Tại hạ tuy có e sợ Nhưng lại hiếu thắng Muốn biết cuối cùng thì chúng may phục lợi hại đến mức nào Bèn không do dự nữa Cứ xông thẳng vào May thay nếu tại hạ đổi ý trở ra Thì làm sao có một xảo ngộ lý thú kia Chàng kể tới đây Mọi người đều khẩn trương Tám mục đạo quang cùng chầm chập nhìn về phía chẳng Vương thông huệ sốt ruột không nhịn được Nói ngay Ca ca nói mau đi Sao cứ úp mở mãi thế Vương phi dương kể tiếp Tại hạ chạy độ vài trượng nữa Tựa hồ đã đến cuối thông đạo Đang định trở ra Bỗng nghe một tiếng thở dài não nề vọng lại Một tiếng thở dài đầy thống khổ thê lương khiến người nghe sờn tóc gáy Nhưng cũng kích thích linh trí của tại hạ Ngầm vận công lực đưa tay tống mạnh một trưởng về phía trước Quả nhiên có một thành môn mở ra Thành môn vốn chỉ khép hờ Nay vừa mở ra lập tức tại hạ thấy một mùi tanh nồng nọc sông vào mũi Hứa sĩ công muốn bày tỏ kinh nghiệm giang hồ liền tiếp lại Vậy là có người đã đến trước chúng ta một bước xạo Đã hạ sát nhân vật thủ lĩnh dưới mật thất trạng Vương Phi Dương lắc đầu và nói Lão tiền bối đoán sai rồi. Hứa sĩ công nói. Sao? Mùi tanh nồng ấy chẳng lẽ không phải mùi máu? Vương Phi Dương đáp. Không phải đâu. Hứa sĩ công ngẩn người và nói. Thế thì Lão Phu hết đoán cho nội. Vương Thông Huệ dục ngay. Ca ca, mau kể tiếp đi. Vương Phi Dương kể tiếp. Cùng với mùi tanh nồng ấy, có một thanh âm vô cùng yếu ớt bảo Tài Hạ mau né tránh. Tình thế lúc ấy khiến tại Hạ không kịp suy tính rể, lập tức vung cây quạt trong tay quét nhanh một cái. Chỉ nghe một tiếng kêu dinh dít kỳ quái. Một người quái vật lao bổ ra đã bị cây quạt của Tài Hạ đánh trúng, nhưng chưa chết ngay. Vương Thông Huệ ngạc nhiên. Là con gì vậy? Vương Phi Dương nói. Khi tiến vào mật thất, Tại hạ vốn mang theo mấy que đóm, lúc này bèn đốt lửa lên coi thì giật mình kinh hãi. Tại hạ bôn tẩu giang hồ, đã thấy không ít trường hợp xác nhận, nhưng chưa từng gặp thảm trạng nào kinh dị như lần này. Mọi người chăm chú hỏi tiếp, thảm trạng thế nào? Vương Phi Dương nói, ở trong góc mật thất có một đại hán nằm ngang, mặt trắng nhợt, toàn thân bị một con quái xà màu hồng quấn chặt. Trên đầu có một con nhện to bằng cái trung rượu. Sinh vật lao vào tấn công tại Hạ vừa rồi là một con thiền thử. Toàn thân kim quang lấp lánh, đã bị trúng thương bởi cây quạt của tại Hạ. Lúc này đang quan quại, Dương cặp mắt thô lỗ nhìn tại Hạ. trong nó thập phần hung ác. Nếu vừa rồi không có lời người kia báo trước, hẳn Tài Hạ đã bị thiềm thử hung ác mổ trúng. Hứa sĩ công nói. Người kia đang bị độc vật hút máu Nhịn đau mà cất tiếng báo trước cho Vương Thế Huynh Hẳn là muốn thành câu điều gì Vương Phi Dương nói Lão tiền bối đoán không sai Nhưng y đã bị ba con độc vật hút gần hết máu Chỉ còn thoi thóp Sông trong giang hồ Thường có những đột biến khó bề tưởng tượng chưa rõ có phải y bị độc vật hút máu hay không Đã biết chắc y phải là chủ nhân của ba con vật ấy Ý nghĩ này hóa ra sai lầm chốt nữa thì Tại Hạ lại ngộ nhận một đại sự Mấy người kia đều chăm chăm chú chú Không hỏi thêm nữa Vương Phi Dương lại kể tiếp Tại Hạ vừa để mắt quan sát cử động của người kia Vừa lướt qua tứ phía Chỉ thấy đây là một sảnh đường rộng lớn Ngoài y ra không còn ai khác Mới yên tâm dơ que đóm soi cạo Hy vọng nhìn rõ mặt mũi người kia Nhưng quá nửa mặt của y đã bị con nhện cắn nhăm nhở Không thể nhận diện Đã nghĩ con nên trừ khử hai độc vật kia chăng Bỗng nghe tiếng nói phèo phào của người kia Bảo tai hạ giặc Hồng xa, nhện đỏ và cóc tía đều là những sinh vật tuyệt độc Nếu bị trúng mổ một cái Thì trừ giải dược của bọn y ra Không còn dược liệu nào cứu nổi cho động Lời của y đã lộ thân phận Dương Y chính là chủ nhân của mấy con độc vật ấy. Tại Hạ còn đang kinh ngạc về chuyện nếu y đã là chủ nhân của chúng, tại sao lại bị chúng bội phản. Thế tự hồ y nhận ra sự hồ nghi của Tại Hạ, liền nói: Ba con độc vật này khắc chế lẫn nhau, ta chỉ cần làm cho chúng phát nổ, tự tàn sát lẫn nhau, chứ không cần mạo hiểm hạ sát chúng. Y còn đang cho Tại Hạ biết rằng, trừ con cóc đã chúng thường, Con nhện kia chỉ trong giây lát có thể răng tơ độc khắp sảnh, rất khó đề phòng. Còn con hồng xà thì khó trị dị thượng Tại hạ nên dùng ám khí mà xuất thủ kích thích cùng một lúc cho cả hai con vật phát nộ. Còn cóc tía trúng thương lúc này đã gần chết. Tại hạ nghĩ một chút, thấy lời người kia có lý, bèn đặt cây đóm xuống, lấy ra hai đồng tiền ngầm vận khí. Vùng tay búng hai đồng tiền nhắm vào hồng xà và độc nhện. Quả nhiên, hai con vật bị trúng kim tiền liền phát nổ, cùng ngẩng cổ lên. Con hồng xạ nhanh hơn một chút con nhện, đồng thời búng thân đang quấn quanh người kia ra. Con nhện độc không chịu thua kém, nhưng không liều chết với hồng xạ, vội búng càng rời khỏi mặt người kia mà thối lui. Con hồng tức thời lao theo truy đuổi. Lúc ấy cây đốm kia đã tàn, tai hạ đốt thêm cây mới. Trong chớp mắt ấy, Còn Cóc Tía đang hấp hối, bỗng kêu lên một tiếng kẹt thật to, rồi lao bổ theo con hồng xả. Vương Thông Huệ liền hỏi sen vào. Còn người kia có thừa cơ thoát thân được chặn? Vương Phi Dương nói. Không, người đó nằm yên tại chỗ, bảo Tại Hạ đến gần. Ý có mấy lời cần nói cho Tại Hạ, muốn Tại Hạ báo lại cho đồng đạo võ lầm. Lúc ấy Tại Hạ suy nghĩ. Tại sao y bị mấy con độc vật hành hạ mà lại không chết? Y thấy tại hạ hồ nghi, bèn thờ dài bảo rằng y chỉ còn thoi thóp, tại hạ khỏi cần phải đa nghỉ. Tiều giao tử hỏi ngay. Công tử y lời tiến đến gần sau. Vương phi dương gật đầu. Tại hạ nghe thanh âm của y, hiểu khí vô lực, ánh mắt đã thất thần, rõ ràng đang hấp hối. Dù có là một đệ nhất cao thủ cũng khó làm gì nổi Bèn vừa vận công cảnh giới Vừa y lời tiến lại Đến sát bên y mới biết y nói thật Da mặt từ trắng nhật đã chuyển sang màu tái xám Chất độc đã ngấm vào trong nội tạng Khó sống được lâu nữa Y tự hồ rất là vội vã Không để tại hạ hỏi Đã nói luôn lai lịch của mình Tiêu giao tử hỏi ngay Y bảo sao Vương Phi Dương nhìn cây nến sắp tàn và nói Y bảo y từ ngũ độc cung đến Bà con độc vật kia chứng minh là y chẳng phải hoang ngộn Hứa si công nói Người sắp chết không nói dối Nếu y quả thật đang hấp hối Thì lợi y nói ra rất có thể tin được Vương Phi Dương nói Danh tiếng của ngũ độc cung trên giang hồ Vãn bối tự hồ cũng từng nghe đến Nhưng mấy năm nay không hề thấy đệ tử của ngũ độc cung xuất hiện trên giang hồ Thấy người kia bị ba con độc vật hành hạ thảm khốc liền hệ tính hiếu kỳ Người kia lúc này chốc chốc người lại co giật tựa hồ độc tính phát tác Tại hạ một là không nỡ nhìn thấy y thống khổ Hai là muốn biết nội tình ở ngũ độc cung Bèn ngầm vận khí vỗ vào ba đại huyệt Thiên, đại, nhân của y Người kia được chân khí của tại hạ hỗ trợ Lập tức không còn nhăn nhó đau đớn Liên kể một hơi Ý nói rằng chủ nhân của ngũ độc cung Vốn là một vị nho sĩ nội danh Tình thông y đạo Từng cứu sống vô số bệnh nhân Tập hợp được vô số tài liệu quý giá Chỉ vì ai nữ của chính mình Bị chết đi vì độc xà Mà quá bi thương Quyết nghiên cứu chế ra dược vật Có thể chế ngự xà độc Người này vô cùng uyên bác Biết rằng muốn chế được giải dược như vậy Trước hết phải lập dược điểm thành những người chuyên nghề bắt rắn Về dạy cho mình cách bắt rắn Nhưng độc xà trong thiên hạ có đến mấy trăm loại Độc tính không giống nhau Càng đi sâu Càng cảm thấy không thể hoàn thành công trình này Trong một vài tháng Bèn quyết định dành toàn bộ cuộc đời Để hoàn thành điều tâm nguyện này Mấy năm lạn lội trốn rừng thiêng nước độc Tìm được một nơi nhung nhúc Các loại độc xà Nơi này thập phần âm ưu Là nơi sinh tồn tối ưu của độc xà Vị nhỏ y kia bèn dốc hết ra tài Kiến trúc tại đó một tòa trạch viện hoa lệ Để nuôi rắn và nghiên cứu Gọi là xà trang Xà trang ấy chính là tiền thân của ngũ độc cung Trang chủ xuất thân nhỏ y Không lai vãng với các nhân vật võ lầm Cho nên người trong giang hồ Không biết danh tiếng của ngũ độc cung là vì thế Tiêu giao tử lại nói Thì ra là có một uẩn khúc ban đầu như vậy Không ngờ một người am hiểu võ công, có tâm cứu thế, chỉ định nghiên cứu mà cuối cùng lại sáng lập ra một nơi đáng sợ, khủng khiếp như vậy đấy. Vương Phi Dương thở dài nhẹ nhẹ và nói. Hey, từng nghe Trần Đại Hiệp đã kể về ngũ độc cung, tại Hạ còn nhớ rất kỹ, đó là một nơi đầy những bí mật ác độc. Sợ người kia không nói hết đã tát thở, bèn tiếp tục truyền chân khí cho y tỉnh táo mà nói nốt. Vương Thông Huệ nói ngay Cũng còn tác dụng đẩy in nói cho Minh Bạch Vương Phi Dương tiếp lời Vị nhỏ y kia đưa toàn bộ gia nhân cùng 12 tay thợ bắt rắn đến xà trang Ở đây đã không ít các loại độc xà Lại còn bắt thêm ở nơi khác mang vẻ Thành thử xà trang thực sự trở thành một đại trang viện nuôi đủ loại độc xà Người ở xà trang tuy ai cũng giỏi nghề bắt rắn Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, chưa đến 2 năm kể từ buổi theo vị nho y đến xà trang, 6 trong số 12 thợ bắt rắn đã bị độc xà cắn chết. Lúc này vị nho y vẫn chưa chế ra được một giải dược toàn năng khả dĩ chế ngự xà độc, nhưng đã phát minh được một phương pháp dĩ độc trị độc, do đó lại bắt đầu dùng thiêm thư trị xà độc, cứ theo đà đó triển khai mãi. Sau mấy năm xà trang đã trở thành ngũ độc trạng. Vệ Nho Y ở lâu tại ngũ độc cũng không tránh khỏi thụ thương vì độc, nhưng nhờ lợi dụng phép tương khắc của năm loại độc, uống ngũ độc hoàn giải mà sống. Song thế tử A Hoàn thì hết chịu đựng nổi kiểu sinh hoạt đó, bèn rủ nhau đào tẩu. Ôi, tử bè đều đầy độc vật, chạy đầu cho thoát, hết thảy những người đào tẩu đều tử thượng. Người kia kẻ đến đây, tại hạ tuy không tiếc chân khí Dùng nội công hỗ trợ cho y Nhưng y chúng độc quá nặng Trong lúc lâm chung Còn cố lắp bắp vài câu cuối cùng Rồi mới nhắm mắt tát thở tiêu giao tử hỏi ngay Vương Thế Huynh hiểu được y nói gì không? Vương Phi Dương đáp Tại hạ cố hiểu đại ý Tựa hồ y nói rằng Sau đó có một nữ nhân đến ngũ độc trạng Nữ nhân ấy thọ trọng thương Được nho y cứu sống Rồi... Vương Thông Huệ hỏi Rồi sau thế nào? Nói mau đi Vương Phi Dương nói Rồi y đột nhiên bảo rằng Y muốn tại hạ báo cho đồng đạo Võ Lâm biết Sớm mà Vương Thông Huệ lại rục Cà ca, sớm mà làm sao? Đã kể thì kể luôn đi Vương Phi Dương đáp ngay Hai chữ sớm mà vừa nói xong Thì y tắt thở rồi còn động Hứa sĩ công nói, nghe khẩu khí của hắn mà đoán, hắn muốn bảo công tử sớm đi thỉnh đồng đạo võ Lâm mau kéo tới ngũ độc cung mà quét sạch nó đi, trừ cho võ Lâm một đại họa. Vương Thông Huệ nói, nữ nhân thụ trọng thương đến ngũ độc cung, hẳn là một nhân vật võ lầm, nếu không hắn đã bị độc xa cắn chết từ sớm rồi. tiêu Giao Tử nói, Ngũ độc cung nghe đồn từ người này qua người khác Là một nơi thần bí Người giang hồ chưa ai tới đó Nay vương thế huynh được nghe chính người của ngũ độc cung kể lại Giả dụ hắn chết chậm đi một lúc nữa Có phải chúng ta đỡ tốn công sức phỏng đoán biết bao nhiêu Vương Phi giường bỗng nghiêm trang và nói Do đó vạn bối muốn đi ngũ độc cung một chuyến Để xác minh sự thật này Lãnh như bằng tiếp lời luôn Tại hạ cũng định như vậy Tiếc rằng sư đệ Lý Tiểu Hồ đi mất Tam đã lâu Nên tại hạ không thể cùng các vị tới ngũ độc cùng Hứa si Công nói Lão Hồ có một kế này lưỡng toàn Lãnh như băng hỏi Là kế gì vậy? Hứa Sĩ Công nói dã hạ thượng nhân đi ngũ độc cùng Nghe nói là vì đồng đạo võ lâm thiên hạ sợ tình này giang hồ ít ai biết được Nhưng nhìn phong thái bi trắng của đạo trưởng Lúc khởi chỉnh Tựa hồ là có ý đơn phương độc mã Phát giác bí mật Chúng ta cũng nên đi ngũ độc cung một chuyến Sự việc tuy trọng đại Xong cũng không gấp Chỉ bằng chúng ta hãy cùng lãnh đệ Đi tìm sư đệ trước đi Rồi hãy tới ngũ độc cung cũng được Vương Phi Dương mỉm cười và nói Biện pháp này rất hay Có hứa lão tiền bối kiến văn Quảng Bắc Cùng đi thì hay lắm Lãnh như băng không nói gì, nghĩ thật Trần Hải đã truyền thiên long Bát kiếm cho ta Muốn ta đi gặp nam cường nhất kiếm hạ hầu trường phong Cầu học pháp môn thực dụng Dù trang chủ lục tinh đường có phải là hạ hầu trường phong hay không Cũng phải tới đó một chuyến Nhưng không tiện để mấy người này đi cùng Mấy người đã có hào ý không quản đường xa ngàn dặm đi theo mình Nếu từ chối e có phần khiếm nhã Chàng đang phân vân khó xử thì nghe Vương Thông Huệ nói ngay Các vị đã định đi ngũ độc cung thám hiểm Tiểu nữ cũng xin tháp tùng với các vị được chặn Vương Phi Dương vui mừng và nói Mỗi mỗi đồng hành thì càng hay Nguyên Vương Thông Huệ không dấn thân vào trốn Giang Hồ Quanh năm chỉ ở Hoàng Sơn Mỗi khi Vương Phi Dương gặp sự nan giải trên Giang Hồ Mới thành nàng gấp đến tương trợ Xong việc là nàng lại lập tức trở về Hoàng Sơn Lần này nàng tự đề xuất Muốn cùng mấy người này viễn du giang hồ một chuyến Vương Phi Dương rất bất ngờ Nhưng thật phần hoan hỷ Vương Thông Huệ nói ngay Nếu tiểu nữ không đi cùng Dĩ nhiên các vị cũng đủ khả năng tiếp nhập ngũ độc cùng Chỉ e phải tốn rất nhiều công sức đối phó Với loại độc vật như độc xà, nhện độc mà thôi Vương Phi Dương nói Không sai Hai thứ tịch độc trù và anh hoàng đảm của muội mội Có thể khắc chế ngũ độc Khi vào ngũ độc cung sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền toái Hứa sĩ công đứng dậy cười và nói Ha ha khuya rồi chúng ta nên đi nghỉ thôi Lão hủ hãy nôn nóng Việc đã quyết định nói là làm Ngày mai chúng ta sẽ sớm khởi trình Nói đoạn lão quay sang tiêu giao tử và nói Còn có việc muốn phiền đến quán chủ. tiêu giao tử nói ngay. Nếu có khả năng, bần đạo nguyện vâng mệnh. Hứa sĩ công nói. Sau khi bọn này lên đường, vạn nhất vị sư đệ của lãnh công tử có trở về Thanh Vân Quán, thỉnh quán chủ lưu hắn lại vài ngày. Vương Thông Huệ mỉm cười và nói. Khỏi cần, con tuyết mị của tiểu nữ thông linh dị thường, một ngày có thể bay ngàn dặm. Dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần thả tuyết mị ra thì chỉ trong một hai ngày sẽ biết được tin tức ở Thanh Vân Quán. Hứa sĩ công nói. Linh cầm của cô nương thật là kỳ diệu. Vương Thông Huệ đứng dậy và nói. Sớm mai chúng ta tập hợp ở ngoài cổng để đăng chỉnh. Nói đoạn, nàng bước ra trước. Tiều Giao Tử đứng lên, cười và nói. ha ha” Một là bần đạo còn ở đây đợi trở Hai là từ khi quý y Ít bồn tẩu giang hồ Nên không thể phụng bồi các vị cho được Hứa sĩ công nói Lão hủ cáo biệt ở đây Sớm ai thứ cho tái biệt Nói xong Lão liền cung tay thi lễ Bước ra khỏi phòng Đêm qua nhanh Trời chưa sáng Lãnh như băng đã vội ra khỏi cổng thanh vân quán Muốn tìm một chỗ ôn luyện lại thiên long bát kiếm Bởi nghĩ rằng trong chuyến đi này Khó có cơ hội để tập luyện riêng Nào ngờ ở bên ngoài đã có người ra sớm hơn chàng Đó là một hồng y thiếu nữ Nàng đột nhiên vò lên một khối đại nham thạch Gió thổi phần phật vào y phục của nàng lạnh như băng chỉ thấy bộ y phục màu hồng đập vào ngay mắt Chàng không nhìn kỹ dung mạo đã lập tức quay trở vào Nhưng đã nghe một thanh âm dịu dàng ở ngay phía sau Lãnh huynh hãy dừng bước Lãnh như băng quay lại Cảm thấy một làn hương thơm tràn tới Hồng y thiếu nữ đã ở ngay trước mặt Chàng bất giác nghĩ thầm Thiếu nữ này có thân pháp quả thật thần tốc Nghĩ vậy chàng bèn hỏi ngay Vương cô nương có gì chỉ giáo? Thì ra Hồng y thiếu nữ chính là vương thông huệ của Hoàng Sơn Thế Gia Vương Thông Huệ bị chàng hỏi thì ngây ra Nghĩ thầm Người này nói năng cũng lạnh lùng như diện mạo Tính nàng vốn là cao ngạo Nhưng thấy lãnh như băng đứng đó cúi đầu Phong thái khiêm nhường Không dám ngần mặt lên Thì bớt giận, mỉm cười và nói Tiểu nữ vừa tiến vị biểu muội Nóng nảy hồi ra Lãnh huynh sao dậy sớm vậy Lãnh như băng đáp ngay Cô nương cũng dậy sớm đó thổi Vương Thông Huệ nghĩ bụng Người này xem chừng diện mạo lạnh lùng Phong độ nghiêm túc Cử động ngôn ngữ đều như một thư sinh ngốc tử Chỉ nói một câu đã ngưng lại Trong nhất thời Vương Thông Huệ cũng chưa biết nói gì Hồi lâu mới cất tiếng Gia Huỳnh luôn tán dương võ công của Lãnh Huỳnh Trong lòng thập phần kính phục Lãnh như bằng đáp ngay Nói hay Nói hay Đó chẳng qua là lệnh huynh khen quá lời mà thôi Vương Thông Huệ mỉm cười và nói Gia huynh là người ngoại hòa nội cương Không bao giờ quá lời Nếu võ công của lãnh huynh đã khiến gia huynh kính phục Thì quyết chẳng phải chuyện bình thường Lãnh như băng nói Tại hạ làm sao theo kịp một phần nhỏ của Hoàng Sơn Thế Giả Đôi bên đối đáp một hồi Mà lãnh như băng vẫn chưa ngẩn mặt lên Vương thông hệ bỗng sinh ra hiếu kỳ Nghĩ thầm Người này khiêm nhường thật sự Hay là giả bộ đây Hôm nay phải thử chàng ta mới được Nghĩ đoạn Nàng bèn cười và nói Nghe giao huynh tán dương nhiều Nhưng tiểu muội trong lòng chưa phục Nàng sinh trưởng Trong một đệ nhất thế gia của võ lâm Kiến văn, giao du Tuy chưa bằng vương phi dương Nhưng cũng hơn hẳn thường nhân Lâu dần cũng trở nên tự nhiên, cởi mở Lãnh như băng nói Vương huynh chỉ có ý tán dương Cô nương không tin càng hạnh Vương thông huệ thấy chàng không nổi nóng Lại càng hiếu kỳ bèn nói Giá huynh không hề hoang ngôn Do đó tiểu muội chẳng thể không tị Lãnh như băng hé môi định nói lại thôi Vương thông huệ nói Nhưng tiểu muội trong lòng chưa phục Do đó muốn lĩnh giáo lãnh huynh vài tuyệt kỹ Một là để chứng thực lời tán dương của Gia Huỳnh Hay là cũng muốn được mở mang tầm mắt Lãnh như băng nói Vậy thì thứ cho tại hạ không thể tuân lệnh được đâu Vương Thông Huệ lại ngẩn người hỏi ngay Vì sao? Nàng nghĩ thầm Chẳng lẽ chẳng ta đã tu dưỡng đến cảnh giới vô ngã vô tướng Nàng liếc trộm Chỉ thấy mặt chàng ứng hồng Xong một bất giác chợt lué thần quang Hiển nhiên chàng đang miễn cưỡng không chế Hiển nhiên chàng đang miễn cưỡng khống chế Sự kích động trong nội tâm Thì cười thầm và nói Chúng ta chỉ đấu trong phạm vi 10 triệu Lỡ lãnh huynh có bị đánh bại Tiểu mội cũng không nói cho người khác biết đâu Lãnh như băng biến sắc mặt Thong thả ngờng mặt lên Nhưng ánh mắt vừa quắc lên của chàng Bắt gặp ánh mắt của nàng Thì tức thời lại dịu ngay đi Chàng từ từ cúi mặt xuống và nói Tại hạ tự biết không định nổi Mong cô nương đừng tốn công nài ép Tính hiếu kỳ của vương thông huệ lại càng gia tăng Nàng nghĩ thầm Hôm nay mình nhất định phải ép chàng ta xuất thổ Nghĩ vậy nàng liền nói lãnh huynh tuy cố giấu tuyệt kỹ Nhưng tiểu mội nhất thiết muốn thỉnh giáo thành thứ tội Nói đoạn nàng vung tay đánh ra một trưởng Trường thế khởi động mau lệ làm nổi lên một luồng kinh phong lãi như băng lập tức động vai chàn qua ba thước né tránh Vương Thông Huệ tán thượng hào thân pháp tả thủ liền phóng ra 5 ngón tay Ngọc nhắm tới vân môn Huyệt Hếu trưởng thì quen ngang nhắm vào thiên địa huyệt bên sườn tả của chặng l như băng hít một hơi chân khí vào đan điền vọt về phía sau 4 thước Vương Thông Huệ công liền hai chiêu Thế Lãnh Như Băng quả nhiên có võ công thượng thừa, lập tức xông tới công kích liền 5 trưởng. 5 trưởng này cực kỳ mau lẹ và lợi hại. Lãnh Như Băng tuy né tránh được cả 5 chiêu, nhưng cũng toát mồ hôi. Vương Thông Huệ dừng tay, dịu dàng và nói. Lãnh huynh không chịu xuất thủ hoàn kích, há chẳng khinh bỉ tiểu muội lắm sao? Lãnh Như Băng cung tay, lạnh lùng và đắp. Võ công của cô nương cao cường Tai hạ không phải là đối thủ đâu Vương Thông Huệ vẫn muốn khích cho chàng nổi giận Mà trả đòn để thử võ công của chàng Không ngờ chàng chẳng chịu xuất thủ Lại còn nói lời thán phục Thì nàng ngẩn người Hồi lâu mới cúi mình thi lễ Mỉm cười và nói Lãnh huynh quá độ lượng Tiểu muội xin tạ tội Lãnh như bằng đáp ngày Không dám, không dám Chỉ nghe tiếng cười vọng tới Hứa Sĩ Công và Vương Phi Dương cùng tiến lại Vương Phi Dương nhìn sắc diện hai người Đã đoán ra vài phần Liền nói nhỏ với Lãnh Như Băng Lãnh Huỳnh Xá muội quen được ra mẫu nuông chiều Tính tình cao ngạo Có gì thất lẽ Những mong Lãnh huynh nẻ mặt tại hạ Khỏi cần bận tâm làm cái gì Lãnh Như Băng cười Mặc nhiên không nói Hứa Sĩ Công nhìn quanh Thấy Vương Thông Huệ đã chạy xa mấy chục trượng Bèn đề tiệu chân khí và nói Nhân lúc trời chưa sáng hẳn Chúng ta mau khởi hành rồi hãy bàn sau Lời vừa dứt đã lao vút đi Bốn người rời khỏi dãy núi Trung Sơn Vượt sông sang bờ bên kia Rồi men theo bờ sông mà đi Dọc đường không rõ vô tình hay là cố ý lạnh như băng luôn né tránh vương thông huệ Thái độ đó của chàng khiến nàng cảm thấy bị tổn thương nặng nề Nàng tuy tự nhiên cởi mở lại là nữ nhi của Hoàng Sơn Thế Gia Kiến văn Quảng Bắc, phong độ hơn người Nhưng vẫn còn là một thiếu nữ hoàng hoa khuê các Lãnh như băng cô ý né tránh nàng càng khiến nàng tự ái và giận dỗi Nhưng trong nhất thời lại không thể bộc lộ Đành gắn gượng nén chặt trong lòng Do đó cơn giận càng không thể nguôi Hứa Sĩ si Công vốn không hiểu tâm sự nữ nhi Cũng chẳng lưu tâm làm gì Vương Phi Dương tuy nhận thấy Sắc diện của biểu mội có chút bất ổn Nhưng quan hệ huynh mội Chàng cũng chẳng mấy am hiểu tâm sự thiếu nữ Đành coi như không nhìn thấy Gần tối Bốn người đến Lư Châu Thuộc địa phận An Huy Hứa Sĩ si Công chật nhớ đến một vị bằng hiểu Năm xưa trú tại Trấn Thái Bình Ở vùng phụ cận Lư Châu Bèn bảo Vương Phi Dương Lão Hù có một hào hiếu lâu năm Nguyên có danh vọng rất cao ở Trung Nguyên Chúng ta nhân tiện đường ghé qua Không chừng có thể dò xét được tin tức của sư đệ Lãnh Công Tử đây Vương Phi Dương mỉm cười và nói Có phải Lão Tiền Bối muốn nói đến Thái Bình chấn thủ Tiền đại đồng, tiền Lão Anh Hùng hay chẳng Hứa Sĩ Công nói Chính là người ấy Sao, Vương Thế Huynh cũng quen biết tiền đại đồng sao Vương Phi Dương đáp Có kiến diện một lần Hứa sĩ công nói Hoàng Sơn Thế Gia giao du Quảng Bắc Quả danh bất hư chuyển Xem chừng hầu như chẳng có cao nhân nào trong thiên hạ Mà Hoàng Sơn Thế Gia không biết Vương Phi Dương nói Được hưởng dư âm của tổ tiên Thật thấy mình quá hổ thẹn Hứa sĩ công nói ngay Lão Hù nhớ rằng Thái Bình Chấn nằm cách Lư Châu 10 Dặm về phía Tây Bắc. Chúng ta đi nhanh thì có thể đến đó kịp bữa ăn tối. Vương Phi Dương nói. Lão tiền bối chắc đã lâu lắm chưa gặp lại tiền đại đồng. Hứa Sĩ Công đáp. Bấm đốt tay mà tính đã 15 năm nay rồi. Vương Phi Dương nói. Thái Bình Trấn ngày nay chị đã khác hẳn ngày xưa. Hứa Sĩ Công nói, vậy sao, nhưng Thái Bình Chấn chủ là người giản dị mà, phải không? Vương Phi Dương nói, khó có thể bảo đó là người giản dị. Thái Bình Trấn cũng đã biến đổi, năm trước vạn bối có ghé qua Thái Bình Chấn, thuận đường thăm tiền đại đồng, nhưng thấy thành cao hào sâu, canh phòng nghiêm mật, đành cải biến chủ ý. Nhưng lão tiền bối với tiền trấn chủ là bằng hữu nhiều năm, hẳn phải khác. Hứa sĩ công cười lên ha ha nói ngay Ha ha ha ha Năm xưa lão hủ với tiền đại đồng kề vai sát cánh trong giang hồ Tình như huynh đệ Sau đó tiền đại đồng chán cảnh giang hồ Về sau lập nghiệp ở Thái Bình Chấn làm nghề kinh doanh Ngày càng phát đạt Mười mấy năm trước đây lão hủ ghé qua Được đón tiếp như thượng khách Thám thoát đã bao năm chưa gặp lại Vương Phi dương thầy lão hứa nói tự tin chắc chắn Thì cũng không nói thêm nữa Bốn người đi gấp Chừng nửa giờ sau đã đến tiền ra trăng Ngừng đầu lên Chỉ thấy một tòa thành xây bằng đá Cao sừng sững Cửa thành đóng kín Hào nước bao quanh bên ngoài rất sâu Chiếc cầu treo đã được kéo lên Quả là canh phòng nghiêm mật như chuẩn bị chống đại địch Hứa sĩ công trao mày nghĩ thầm Thế giới thanh bình yên ả trời lại chưa tối Làm sao lại kín cổng cao tường thế kia Đang nghĩ bỗng có tiếng quát gần giọng từ phía trên mặt thành vọng xuống Người nào đó Hứa sĩ công đề tụ chân khí ở đan điền cao giọng và nói Phiền thông báo với tiền trấn chủ có cố hữu hứa sĩ công thuận đường viếng thầm Từ trên thành vọng xuống đáp lời Tâon khách chịu khó chờ đó, để tai hạ bẩm báo với trấn tổ. Giọng nói mạnh mẽ, chứng tỏ là của một người có võ công. Bốn người chờ ở ngoài đến nửa giờ vẫn chưa thấy động tĩnh, Hứa Sĩ công đã khó chịu lắm, đưa mắt nhìn tường Hào Sâu bảo vệ thành và nói: "Cả vị chờ ở đây, lão hộ vào thành trước xem sao." Lão Hứa đã cảm thấy phải chờ quá lâu, mất cả thể diện, đang định vượt Hào Sâu lên thành. Vương Phi Dương mỉm cười và nói: "Tiền đại đồng tuy là bản cố chi của lão tiền bối, nhưng lâu quá chưa gặp lại, nhân sự biến thiên hoặc có biến cố gì đó, chúng ta chờ thêm một lát nữa đi cũng không sao." Đang nói, trên thành bỗng treo cao hai cây đèn đỏ, chiếc cầu treo được từ từ hạ xuống. Cửa thành hé mở, một thiếu niên khỏe mạnh mặc võ trang chạy ra. Hứa Si công nhìn kẻ ra đón khách. Bất giác khí giận bốc lên đầu Đặng hẳn một tiếng chưa nói gì Gã thiếu niên nhìn soi mói bốn người một hồi Rồi hỏi ngay Vị nào là hứa lão tiền bối Hứa sĩ công lạnh lùng đáp ngay Là lão phu đây đại giá lại Võ trang thiếu niên liền đáp Tại hạ Lý chi hỏa Hứa sĩ công nói Lão phu muốn gặp tiền đại đồng Lý Tri Hòa đáp Đó là gia sư Hứa sĩ công hỏi Lệnh sư còn sống chứ? Lý Tri Hòa đáp ngay Gia sư rất là mạnh khỏe Lệnh cho tai hạ ra đón hứa lão tiền bối Hứa sĩ công càng giận và nói Lệnh sư quá ư quan cách rồi đó Lý Tri Hòa nhốn vai Lão tiền bối có gì không hài lòng Khi gặp gia sư hãy nói cũng chưa muộn Trước mặt tại hạ không nên nói về ra sự hứa sĩ Công nổi giận khá lắm ta sẽ mạ lị hắn ngay trước mặt cho người cỏi lãnh như băng thầy đã lâm vào thế bất ổn định ngăn hứa sĩ công nhưng bị Vương phi Dương kéo áo cả lại Lý Trì Hòa quay người dẫn đường qua cầu nhập trang lúc này trời đã tối giữa ánh sao chỉ thấy các d giấyy đứng san sát nhưng không có một ánh đèn trông như một tử thành âm u, trầm lặng. Không thấy một bóng người qua lại, các cửa thất đóng im ỉm Giờ này chỉ mới đầu hôm, chẳng lẽ mọi người ở trong trang đã đi ngủ cả rồi. Lý Tri Hòa dẫn bốn người tới trước một tòa thạch viện cao to, chỉ thấy hai cánh cổng lớn màu đen đột nhiên đóng lại. Hứa sĩ công nhìn tứ bẻ, thấy cảnh vật dĩ nhân đã khác hẳn năm xưa, tựa hồ ra trang này được kiến trúc lại hoàn toàn. Chỉ thấy Lý Chi Hòa bước lên bầy bậc đá Đưa tay lắc lắc chiếc vòng bằng đồng Hai cánh cửa lớn từ từ mở rộng Từ trong có hai võ trang thiếu niên Y phục màu đen cầm đèn bước ra Lý Chi Hòa phẩy tay Hai gã kia không nói gì Quay người đi trước dẫn được Qua một đỉnh viện rất là rộng Lại tới một cửa có thanh y đồng tử đứng canh Lý Chi Hòa tỏ thái độ tôn kính với gã kia và nói Sư phụ không bận chứ Gã kia đáp ngay Sư phụ xe đáy khách ở hậu đình Khách đã có ta dẫn đường Ngươi không cần đi theo Lý Chi Hòa nói Phiền sư huynh Hứa si công không nhịn được khí giận Găn rộng Thật là lắm trỏ Thanh y đồng tử bỗng quay mặt Nhìn hứa sĩ công soi mói và nói Tốt nhất đại giá nên cẩn thận trong nói nặng Hứa sĩ công cả giận. Lão Phu thích mạ lị người đó. Hờ, đợi sau khi gặp tiền đại đồng, Lão Phu phải giáo huấn cho người một chập. Thanh y đồng tử cầm một cây đèn từ tay gã nọ, dơ lên nhìn chằm chập Vương Phi Dương, lãnh như băng và Vương Thông Huệ. Đoạn nói. Nếu Lão dám thì cứ thử coi. Nói đoạn, hắn đi trước dẫn đường. Vương Phi Dương thi triển truyền âm nhập mật, nói với hứa sĩ công. Hình Lão Tiền Bối nén giận trò Thái Bình Chấn xem chừng rất là thần bí Đối phương tự hồ không phải là hạng tầm thường đâu Lão Tiền Bối hãy bình tĩnh quan sát tình thế Để khỏi xa vào bẫy của kẻ khác Hứa sĩ công dày dạn kinh nghiệm giang hồ Chỉ tội tính khí nóng nảy khó thay đổi Mỗi khi gặp chuyện trướng tai gai mắt Đều không nén chịu Nhưng sau khi nghe Vương Phi Dương nhắc nhở Thấy có lý liền trở lại bình tĩnh Hít một hơi dài nén cơn giận xuống Lúc này Thanh Y đồng tử đã dẫn bốn người đi qua hai tòa đình viện. Trong đình viện trồng nhiều chậu hoa hương thơm ngào ạt. Gã đồng tử liền nói. Thành chư vị đứng chờ ở đây một lát. Thanh Y đồng tử tiến lên trước mấy bước. Đưa tay đẩy cửa bước vào trong. Hứa sĩ công đi theo. Định xong vào. Bị vương phi dương kéo ngay lại. Lãnh như băng đưa mắt nhìn tứ phía. Thấy đang đứng trong một tiểu hoa viên. Đường kính không quá năm trượng. Bố trí đủ thứ cây hoa, hòn đá sơn, ngư chỉ. Không gian quá là tĩnh mịch, khiến người ta có cảm giác âm trầm. Gã đồng tử đã cầm đèn chờ ra, lạnh lùng và nói: "Già sư thành các vị vào. Vương Thông Hoại nhìn gã đồng tử, mặt gã trắng xanh, không một giọt máu. Giọng nói lạnh lẽo dị thường, thì nghĩ thầm. Tên này bất quá 13, 14 tuổi. Hàn từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh âm trầm hiểm ác đây Được huấn luyện khe khắc nên tính khí mới âm trầm lãnh đạm thế này Gã đồng tử dẫn khách đi qua một thông đạo dài chừng 4 năm trượng Đến một tòa đại sảnh Trong đại sảnh có bốn cây bạch lạp sáng rực Một chiếc bàn bát tiên sơn màu hồng Ngồi sau bàn là một trung niên đại hán da trắng dâu dài gầy gò Chính là tiền đại đồng Hứa sĩ công đảo mắt nhìn quanh Chỉ thấy trong tòa đại sảnh ngoài tiền đại đồng ra không còn ai khác Thì nén giận cung tay và nói Tiền huynh đệ đã mười mấy năm chúng ta mới gặp lại nhau Tiền đại đồng vẫn ngồi bất động Thông thả đôi mắt nhìn hứa sĩ công và nói Hứa huynh có gì lạ lạ Hứa sĩ công cười khẩy nói ngay ha tiền huynh bây giờ quan cách quá nhẹ Tiền đại đồng đáp ngay Nói hay nói hay Nói đoạn Lão đưa mắt nhìn Vương Phi Dương tiếp lời Vị này có phải là Vương Thế Huynh Của Hoàng Sơn Thế Gia hay không Vương Phi Dương mỉm cười Đáp ngay Không sai Tiền trấn chủ vẫn còn nhớ tiểu đệ Tiểu đệ vô cùng hân hạnh Tiền đại đồng chỉ lãnh như băng và nói Mấy vị đại giá quang lâm Tại hạ không thể ra ngoài ngânh tiếp Những mong các vị thứ tội trọt Mấy câu này tuy khách khí Nhưng giọng điệu lạnh lùng Hứa sĩ công nói Tiền huynh có còn nhớ năm xưa Hai ta từng kề vai sát cánh trong giang hồ Hoạn nạn ở bên nhau Tiền đại đồng nói ngay Thỉnh an tọa Rồi hãy đàm đạo cũng chưa muộn Hứa sĩ công nghĩ đến lời nhắc nhở Của vương phi dương Gượng nén giận ngồi xuống Tiền đại đồng nói ngay Vị nữ anh hùng này quả là xinh đẹp. Vương Phi Dương nói. Đó là xá muội Tiền Đại đồng nói. Hân hạnh, tại hạ nghe danh Hoàng Sơn Thế Gia Vương Cô Nương từ lâu. Hôm nay mới được diện kiến, thật là vinh hạnh. Nói đoạn, lão quay sang Lãnh Như Băng, hỏi ngay. Thế còn quý tính đại danh của vị thiếu niên anh hùng này? Lãnh Như Băng đáp. Tại hạ là Lãnh Như Băng. Tiền đại đồng lầm bập Lãnh như bằng Lãnh như bằng Tên nghe rất lạ Lãnh như Băng nói Tại hạ rất ít bôn tàu giang hồ Chẳng trách tiền trang chủ không biết là phải Tiền đại đồng đưa mắt nhìn mấy người một lượt Và nói Các vị giá lâm tệ xá Không biết có gì chỉ giáo Hứa sĩ công nghĩ thầm Tính cách thái độ của người này Đã khác hẳn năm xưa sau đó hắn đã làm một người khác, chắc có nguyên nhân gì vậy. Nghĩ vậy, liền bình thản vào nói. Bà vị đây là do lão phu mời cùng tới thăm tiền huynh. Tiền đại đồng lạnh lùng vỗ vỗ tay hai lượt. Từ góc đại sảnh, cửa mở ra, hai thanh y tỳ nữ bước tới. Tỳ nữ đi trước bưng một chiếc khay, trên đặt bốn cái chén bạch ngọc, cúi mình vào nói. Thành chờ vị dùng trà. Vương Phi Dương đưa tay trước nhấc một chén trà Thấy chân nước trong chén màu vàng sậm Hơi nóng bốc lên thơm ngát Thì không uống Đặt chén xuống bàn Vương Thông Huệ Lãnh như băng cũng làm như Vương Phi Dương Hứa sĩ công đưa chén trà lên mỗi người Rồi cười nói Trà thơm trà thơm Tuy nói như vậy Nhưng cũng không uống Lão đặt chén xuống bàn Tỷ nữ thứ hai Bưng khai thức ăn nhỏ bày lên bàn Rồi cuối mình hành lẽ lui ra Tiền đại đồng liền nói Trừ vị từ xa tới Chắc đã đói bụng Thình các vị uống trà Sau đó sẽ dùng cơm rượu Hứa sĩ công không ăn uống Cũng không nói gì Tiền đại đồng cũng không nài thêm Cứ tự ăn một mình Đại sảnh đột nhiên trở nên trầm lắng Lát sau chủ nhân Đã ăn hết phân nửa đồ ăn trên bàn Vỗ tay hai tiếng Tỷ nữ bước ra thu dọn bàn ăn tiền đại đồng nhìn bốn người và nói trừ vị từ xa tới tại hạn đón tiếp xong không dám lưu thêm các vị hứa sĩ công không chủ nhân lạnh nhạt xua đuổi khách như vậy trầm ngâm một hồi rồi nói lão phu đến thăm lần này một lần nghĩ đến thâm tình năm xưa hay là tiền đại đồng ngắt lại chuyện năm xưa đã thành quá khứ Mọi thứ ở đây đều thay đổi, hứa huynh nên sớm rời khỏi nơi này. Hứa sĩ công nhìn vương phi dưa một cái, bỗng đập bàn, gần giọng Được lắm, tiền đại đồng, thái bình Trấn của ngươi chẳng qua chỉ là một gia trang tầm thường, mà ngươi cũng làm bộ quan cách, bất chấp thâm tình đồng sinh cộng tử Nam sữa. Tiền đại đồng tự hồ sắp nổi lô đình, nhưng lại nén giận, chỉ lạnh lùng và nói. Hứa huynh có ý gì đây Hứa sĩ công không ngờ đối phương lại bình tĩnh Thì chưa biết nên đối đáp như thế nào Vương phi dương bèn đứng dậy và nói Huynh đệ tại hạ vô cùng cảm kích Trước sự tiếp đãi của trang chủ Vậy xin cáo biệt Nói đoạn hắn cung tay hành lễ Nhưng trong lòng chàng đã sinh nghi Kể từ khi bước vào đại sảnh Tiền đại đồng vẫn ngồi bất động Chỉ giơ tay và nói khỏi cần Đ đoạn lão cao giọng nói ngày tiếng khách hai thanhh y đồng từ chạy tới và nói: “ Thỉnh chư vị Tòa đại sản rất rộng hai thanh y đồng từ này không rõ từ đâu mà vừa nghe tiếng chủ nhân đã lập tức xuất hiện quá mau lẻ Vương phi Dương trong lòng máy động nghĩ thầm T đại đồng này chỉ muốn đuổi khách biết đâu có nỗi khổ tâm vô hạn nào khó bề nói giả Nếu hắn không nghĩ đến tình xưa, hắn đã đóng cửa không gặp, đâu cần phải bố trí tiếp đẩy. Xung quanh tòa đại sảnh này ắt có kẻ ngầm theo dõi chủ nhận. Nghĩ vậy, chàng kinh đáo ngưng thần nhìn xung quanh, đồng thời dùng thuật truyền âm nhập mật nói với ba người kia cẩn thận đề phòng. Tứ phía đều có kẻ rình rập mai phục sát cơ. Hai thanh y đồng tử tựa hồ phát giác cử chỉ của vương phi dương, gã đứng phía tả đột nhiên bước lại sát bên chàng, lạnh lùng và nói. Chàng chủ đã hạ lệnh tiễn khách các vị còn đứng ở đây là có dục ý gì? Vương Phi Dương thấy Thanh Y đồng tử đến gần, lập tức đề phòng, trong bụng thầm nghĩ. Tình hình này khó tránh khỏi giao đấu. Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cười khẩy và nói. Một tên oa nhi lại dám vô lễ với ta sao? Gã đồng tử lạnh lùng nói ngay. Không dám, không dám. Đột nhiên tay ta vung lên Từ trong tay áo Mấy đạo ngân quang phóng vút ra Vương phi dương lập tức nhận biết đó là mai hoa châm Một thứ ám khí tuyệt độc Bèn nghĩ thầm Tên này hiểm độc Ở cự ly gần như vậy mà thi triển độc thổ Nếu ta không đề phòng Hàn đã bị hắn ám toán Kê quả trong tay chàng tức thời phất chéo lên Mấy mũi ngân châm đều bị rớt xuống đất Gã đồng tử biết là đã gặp kình địch không dám làm gì tiếp. Hứa Si Công đứng phía sau, không thấy cử động phóng ám khí của Thanh Y đồng tử, nhưng nghe lời lẽ của hắn thì cả giận qua to. Tiền huynh bất chấp thân tình, hạ lệnh đuổi khách thế cũng được thôi, nhưng một tên o nhi miệng còn hôi sữa lại dám vô lễ, thì lão phu buộc phải thay tiền huynh giáo huấn. Lão Hứa vung tay tà chộp tới. Thanh Y đồng tử vội nghiêng mình né tránh. Lão hứa một chảo bị lạc không Thì ngẩn người Không ngờ một gã oai nhi Lại có võ công chẳng tầm thường Thì nóng mặt Sấn tới một bước Lại chảo tới Miệng quá to Khá lắm Đệ tử của tiền huynh Có giỏi thì lãnh giáo đi Gã đồng tử vội thối lui 4-5 bước Né tránh cầm nát thủ pháp của lão hứa Vẫn chưa hồi thổ Vương phi dương ngưng mục Nhìn tử phía Quả nhiên thấy rất nhiều bóng người di động Địch tình bất minh Thấy không nên xuất thủ, bèn ngăn hứa sĩ công và nói Chàng chủ đã hạ lệnh tiến khách rồi, chúng ta nên cáo lui là hơn Hứa sĩ công ngạc nhiên dừng tay, nhìn vương phi dương Chỉ thấy tiền đại đồng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ Vương phi dương cung tay và nói Chúng tại hạ xin cáo biệt Tiền đại đồng lạnh lùng và đắp Không tiễn Vương Phi Dương kéo tay áo của Hứa si Công Bước ra khỏi sảnh Hứa Sĩ si Công nói Họ tiền kia Giao tình mấy chục năm giữa hai ta Coi như chấm dứt Mai này gặp lại Quyết một phen thắng bại thổi Tiền đại đồng lạnh lùng và nói Muốn sao được vậy Hứa Huynh bất tất nói nhẹo Hứa si Công hừ lên một tiếng Quay mình bước ra Bốn người rời đại sảnh Đèn nến trong sảnh bỗng nhiên tắt phụt, chỉ nghe một tiếng chấn động, hai cánh cửa lớn đã đóng sập lại. Vương Thông Huệ bỗng dừng bước và nói: "Chúng ta không ra khỏi nơi này được rồi." Hà Xích Công còn chưa giận nói ngay: "Lão hồ không tin rằng bọn kia có thể ngăn giữ nổi chúng ta." Vương Thông Huệ nói: "Nếu chỉ dựa vào võ công, chúng làm sao ngăn nổi Nhưng nếu chúng ngầm thi triển độc kế Thì chúng ta rất khó đề phòng Vương Phi Dương thầm biết tiểu muội liệu sự như thần Không hề khinh ngôn Bèn nói Cào kiến của muội mội huynh rất thán phục Vương Thông Huệ nói ngay Huynh khỏi cần tán dương muội Nếu đúng như muội dự đoán Thì vừa rồi ta không nên rời đại sảnh Vương Phi Dương mỉm cười Nghiêm trọng vậy sao Vương Thông Huệ nói ngay Trong đại sảnh tuy nguy hiểm nhưng còn có sinh cơ Chúng ta ra đây là lâm vào tuyệt địa mất rồi Vương Phi Dương nói Bốn bè đại sảnh đều đã bị vây chặt Cường địch rình rập trong bóng tối Ta ở chỗ sáng tình thế vô cùng bất lợi Vì vậy Huynh thấy không nên động thổ Vương Thông Huệ nói ngay Thông đạo này Huynh đã biết rõ chưa Vương Phi Dương bỗng ngẩn ra Phải rồi, nếu chúng biết chặt hai đầu thông đạo, chúng ta nguy mất thôi. Vương Thông Huệ nói. Đáng tiếc chúng ta hiểu ra thì chậm một bước. Vương Phi Dương ngẩn đầu lên. Chỉ thấy phía trên có hai huyệt khẩu nhỏ bé thông với ngoài trời thì bất giác sững sở. Vương Thông Huệ lại nói tiếp. Lúc chúng ta đi vào chẳng chịu lưu tâm quan sát thông đạo này. Đang nói. Bỗng thấy hai huyệt khẩu nhỏ bé kia cũng bị bít kín lại, rồi một thanh âm lạnh lùng vọng tới. Các người đã bị hãm trong tuyệt điện này, trên đầu có lưới trăng tứ bè là vách đá, trừ phi quy phục bổn giáo, nếu không chỉ còn tử lộ mà thôi. Hứa sĩ công gầm lên, tiền đại đồng, người vong ân bội nghĩa, lang tâm cẩu tánh, độc ác hơn cầm thú. Đêm nay hứa mẫu thoát khỏi nơi này ắt không để cho Thái Bình ra trang của ngây Còn một viên gạch nguyên lạnh Lão hứa từng bị huyền hoàng giáo Giam cầm 2 năm dưới thạch thất Mới thoát nạn chưa lâu Này lại bị nhốt như trước Thấy thà bị chết còn hơn Làm sao lão không nôn nóng Vương Phi Dương thong thả và nói Lão tiền bối đừng có nóng vội Tạm thời chúng ta chưa làm gì nổi đâu Nếu chúng ta hợp lực lại Đã có xá muội ở đây hắn sẽ có kế sách thoát ra. Vương Thông Huệ nói: "Hừa quá để cạo muội rồi, tình cảnh này chưa có tận nhân lực, tùy thiên mệnh, nếu hoàng thiên không cứu giúp thì muội cũng chẳng có cách gì." Nói đoạn, nàng nhắm mắt trầm tư. "Hứa sẽ cùng lo lắng hơn cả," vội nói. Đúng giờ đó, Lãng Phù cũng từng nghe đồn Vương cô nương tài trí tuyệt luận, từ lúc này chúng ta hãy nghe Vương cô nương phân phó. Cần làm gì Lão Hủ dù chết đi Cũng không dám từ nạn Vương Phi Dương hạ giọng và nói Gặp nan sự Xá muội đều nhắm mắt trầm tự Tập trung thần thái Không để ý đến mọi sự Lão tiền bối đừng lấy làm lạ Hứa sĩ công nói Lúc này điều hệ trọng nhất Là nghĩ cách thoát nạn Còn đâu thời gian nghĩ đến chuyện khác đây Ôi tai nạn này Là do Lão Hủ ngu ngốc Làm cho các vị bị liên lụy Vương Phi Dương nói Chỉ nhân chi diện bất trì tâm Lão tiền bối đã mười mấy năm không gặp lại tiền đại đồng Làm sao biết hành động, dụng tâm của hắn Chuyện này cũng không thể trách lão tiền bối Giá như lúc trước chúng ta đi vào thông đạo ban đầu Có lưu tâm đến bí mật của nơi này Thì cũng không bị khốn thế này Vương Thông Huệ liền nói Giờ này ở nơi này Nên tập trung nghĩ đối sách đi, tốt nhất đừng nên trở lại chuyên cũ hoặc tự trách móc làm gì. Hứa sĩ công nói, đúng vậy đó, chúng ta nên nghĩ đối sách thì hận. Lão chỉ e khó thoát khỏi chỗ này, lại bị giam cầm mấy năm thì thà chết còn hận. Vương Thông Huệ nói, đáng tiếc trong chúng ta có ai mang theo thứ binh khí gì khả dĩ chém đá được chặn. Lãnh như băng lấy cây đoạn kiếm và nói Thành sâm thương kiếm của tại hạ đây Thập phần sắc bén Chặt được cả sắt thép Vương cô nương có thể sử dụng Vương thông huệ tiếp lấy Điềm nhiên và nói Để thử xem Nói đoạn Nàng bước những bước thật dài dọc theo vách Về phía tiền điện Được hơn 10 bước Nàng dừng lại Áp tay vào vách đá nghe một hồi Đột nhiên biến sắc mặt Lại bước về phía trước Vương Phi Dương hỏi ngay mọi mọi nghĩ sao Có thể ra được không Lãnh như băng ngưng thần nhìn Chỉ thấy nàng bước mấy bước Lại áp tay vào vách nghe ngóng Sau một hồi quen với bóng tối Bốn người đã có thể phân biệt được Các sự vật và hình thù của thông đạo Đây là một tòa thạch thất chu vi trường 4 trượng xây bằng đá xanh Một góc tiếp với đại sảnh Ở đó phía trên có huyệt khẩu thông gió Được chắn lưới sắt Vương Thông Huệ sau khi đi quanh một vòng Lại trở về chỗ mấy người Vương Phi Dương hỏi Thế nào không tìm được chỗ để phá xạo Vương Thông Huệ đáp ngay Muội nghi là bọn chúng đã sớm có chuẩn bị Chúng ta dù phá vách để thoát ra từ bất cứ phương vị nào Chỉ e cũng không thoát qua nội mà thôi Lãnh như băng liền nói Tại hạ đang nghĩ ra một biện pháp Vương Thông Huệ hỏi ngay Biện Pháp gì? Lãnh Như Băng đáp Chúng ta dựa vào trí nhớ, tìm cửa thông đạo, phá đá mà ra Nếu cách này không được thì phá cửa đại sảnh Vào đó sống chết với chúng một phèn Vương Thông Huệ lạnh lùng và nói Chưa phải là cao kiến Lãnh Như Băng chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, không nói nữa Vương Thông Huệ Chị em Vương Phi Dương lên tiếng ủng hộ biện pháp vừa rồi Bèn nói trước ngay Thỉnh ba vị hãy vận khí điều tức để bảo trì thẻ lực đi Mội cho rằng trong vòng 1 giờ Đình nhân nhất định sẽ có chuyển động Lúc ấy sẽ tùy cơ ứng phó Lãnh như băng nghĩ thầm Ngồi một chỗ đợi địch tới mới ứng phó Tại sao không giành lấy tiên cờ Chủ động tiến cộng Chàng tuy không tán thành biện pháp của Vương Thông Huệ Nhưng biện pháp của mình vừa rồi bị nàng phản đối Nên không dám nói Vương Phi Dương rất tin vào tài trí của mội mội Nên cũng không hỏi Hứa Sĩ Công chỉ nghĩ đến nỗi khổ bị giam cầm Nên không hỏi gì Chừng nửa giờ sau bóng nghe thanh âm lạnh lùng ban nãy vọng xuống Cho các người một giờ để suy nghĩ Nếu không chịu quy phục bổn giáo Thì đừng trách người hạ độc Hứa Sĩ Công bóng đứng bật dậy to Các người có giỏi cứ vào đây Chúng ta quyết đấu một phèn Thanh âm kia đáp lại Giáo chủ bồn giáo thấy chư vị Đều là những nhân vật nổi danh trong giang hồ Nên muốn ra ân Dung nạp các vị mà thôi Hứa sĩ công mạ lị Còn bà nhà nó Hứa đại gia là hạng người nào Mà thèm nhận ân huệ của các người Thanh âm kia lạnh lùng đáp ngay Thế thì chỉ còn tử lộ mà thôi Vương Thông Huệ nói nhỏ Lão tiền bối Mặc xác bọn chúng để Hứa sĩ công còn chưa nguôi giận Nói ngay Thoát khỏi nơi này Lão Hủ Quyết không tha tên tiền đại đồng Vong ân bội nghĩa kìa Vương Thông Huệ nói nhỏ Với Vương Phi Dương Địch nhân đã chuẩn bị trước rồi Bao vây từ phía bên ngoài Nếu chúng ta phá được vách đá mà ra E rằng chúng có những thủ đoạn nguy hiểm Mà ta không thể đối phó Nói đoạn, nàng ngồi xuống tính tỏa, nhắm mắt vận khí điều tức. Ba người kia cũng làm theo nàng. Một lát sau, hứa sĩ công không nhịn được, cao giọng hỏi ngay. Này, vương cô nương, đã nghĩ ra cách thoát hiểm hay chưa? Vương thông hệ thầm biết định nhân mai phục bên ngoài, có thể nghe thấy, bèn cố ý nói to. Vách đá kiên cố thế này, dù có đau kiếm cũng đành bó tay. Hứa sĩ công vội hỏi. Sao chúng ta không thể thoát ra được sao Vương Thông Huệ đáp Tiểu nữ thấy không thoát được đâu Hứa sĩ công cả kinh Thế chúng ta bỏ sát ở trốn tối tăm này sao Vương Thông Huệ dùng thuật truyền âm nhập mật và nói Lão tiền bối cứ an tâm Vạn bối thiên nghĩ bọn chúng không làm gì được chúng ta đậu Bỗng có ánh lửa lué lên Một luồng dị hương lan tỏa trong thông đạo Vương thông hệ vội ngồi thẳng lên Nói nhỏ Mỗi vị hãy ngậm lấy một viên hoàn dược này Cố nín thở Để nhân sử dụng mê hương đó Nói đoạn Nàng trao cho mỗi người một viên hoàn dược Rồi nói tiếp Chúng ta tốt nhất là giả bộ Bị trúng mê dược để đánh lừa địch nhân Không được xuất thủ khi chưa có lệnh của tiêu muội Ba người y lời ngậm linh đơn Phong bế hô hấp nằm nghiêng dưới đất chừng nửa giờ sauanh Â lạnh lùng kia lại vọng xuống giáo chủ bồn giáo đã Quang Lâm đây là cơ hội cuối cùng cho các ngợi bốn người không ai lên tiếng một lát sau trên vách đá bỗ lộ ra một thành môn hai hackI đại Hán một tay cầm đau tay kia dơ cao đèn thông thả bước vào thông đạo để sau họ là một thiếu nữ nhan sát tuyệt luôn Lãnh như băng hé mắt ra nhìn Tim chợt giật thoát Đó chính là lục y mỹ nhân Lục y soi mói nhìn bốn người Mỉm cười và nói Ha ha hay lắm Huỳnh muội hoàng sơn thế gia Xấu hầu vương Lãnh như băng đều là những nhân vật lừng dạnh Hứa sĩ công đã sớm vận nội công Chỉ cho lệnh của vương thông huệ là xuất thủ Nào ngờ vương thông huệ tự hồ bị trúng mây hương Cứ nằm bất động Lục y bước đến sát hứa sĩ si công Cười lên một tiếng và nói ha ha Lão hầu nhi này dường như số phận Buộc phải chết trong thạch lão Tự nhiên lại dẫn xác đến đây Hứa si công đang định xuất thủ Bỗng thấy cánh tay tê dại Vì đã bị điểm huyệt Bất giác thầm kêu khổ Lão bị điểm huyệt Nhưng thần trí tỉnh táo Những mong vương thông huệ xuất thủ tương cứu Nào ngờ chỉ nghe tiếng cười đắc thắng của lục y Lão kiến đáo hé mắt nhìn, chỉ thấy lục y mỹ nhân đang lần lượt điểm huyệt cả ba người kia. Kỳ quái là cả ba, chẳng ai động thổ. Thì trong bụng cả giận, nghĩ rằng lẽ ra không nên nghe lời của một nữ oa nhi. Tùy cả giận nhưng đã bị điểm huyệt, lão hứa cũng chẳng còn khả năng phản kích, đành nuốt giận vậy. Một loạt tiếng cước bộ rầm rập, chắc có nhiều người chạy vào thông đạo. Hứa sĩ công chỉ cảm thấy mình bị người khiêng lên Mang ra ngoài thông đạo Gió đêm thổi vào mặt Tình quang nhấp nháy Nhìn sang thấy vương thông huệ cũng đang nằm im Để người khiêng đi Lão hứa vừa thất vọng vừa giận dữ Một luồng âm nhô lọt vào tay của lão Lão tiền bối Mau nhắm mắt lại đi Không vào hổ huyệt Sao bắt được hổ con Nếu để chúng phát hiện ta giả mê Sẽ rất rất phiền toái Hứa si công ngạc nhiên, nghĩ thầm. Thể ra công lực của nữ oa nhi thâm hậu, trí tuệ khoáng đạt. Nghĩ đoạn, lão bèn nhắm mắt, ngầm vận khí giải huyệt. Bỗng thân mình chấn động, người đã được đặt xuống đất. Bên tai nghe thanh âm lạnh lùng ban nãy. Cho chống người dài dược đi. Lão hứa không dám mở mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy một mùi hương thanh thoát sông vào mũi. Nghĩ bụng. Sau khi hít giải dừa một lát, sẽ mở to mắt ra coi. Mở mắt ra nhìn, dưới ánh nến sáng, có ba chiếc ghế sơn son thiếp vàng kê thành một hàng. Ngồi giữa là một kiểu nữ thon thả, mặt trù một cái mạng bằng đồng. Bên Hữu là một trung niên gầy gò, tay cầm quạt. Bên tả là lục y mỹ nhân. Nhìn sang hai bên, thấy vương phi dương, vương thông huệ và lãnh như băng đều đã mở to hai mắt. Trùng niên văn sĩ nhìn vương phi dương và vương thông huệ Đột nhiên đứng dậy, dơ một tay Lập tức mười mấy võ trang đại hán chạy ngay tới chỗ bốn người Vương thông huệ bật dậy cực nhanh Một trưởng đã kích trúng cổ tay của gã đại hán chạy tới gần nàng nhất Cây đào trong tay hắn rơi xuống Vương thông huệ hất mũi cho một cái Cây đào đã ở trong tay của nàng Lập tức nàng đâm chéo lên Một tiếng rú thảm Gã đại hán thứ hai đã trúng thương vào vai Vương Phi dương vùng quạt che ngực Bốn người bật dậy Lao tới chỗ ghế ngồi của lục y mỹ nhân Lãnh như băng còn nhanh hơn Một cước quét ngang của chàng Đã đánh ngã liền bốn gã đại hán gần nhất Một trường phách không Làm rớt cây đơn đao Đang nhắm tới hứa sĩ công Người đảo đi một cái Hữu trưởng cự địch Tà trưởng vỗ vào huyệt đạo của hứa sĩ công Hứa sĩ công thuận tay chụp cây đơn đao quát lớn Hôm nay lão phô phải cho các người biết tại Cây đào đã chém ngang người gã đại hán ở bên cạnh Cơn giận truyền vào đào Uy thế thật là ghê gớm Gã đại hán kia vùng đau nganh tiếp Bị chấn động mạnh Cây đào của hắn bay văng đi Sau khi giải huyệt cho hứa sĩ công Lãnh như băng đã hạ thủ thêm ba gã đại hán Kẻ ngồi giữa Mang mạng che mặt Trầm tĩnh tột độ Thấy vương phi dương lao bổ tới Vẫn coi như không thấy tư thế bất động Nhưng gã trung niên ngồi bên đá đứng bật dậy Tràn sang chắn đường Vương Phi Dương Cây quạt trong tay hắn đâm xéo lên Vương Phi Dương kiến thức quảng bác Nhìn thế xuất thủ của người này Đã biết gặp cảnh địch Vội đề tụ chân khí vào đan đèn Người đang xông tới bóng cúi thấp hẳn xuống Cổ tay xoay nửa vòng Cây quạt của chàng đâm xéo lên Cổ tay của gã trung niên Gã kia né người hiếu thủ rụt lại tà phóng ra một trường hai bên đều dùng quạt dao đấu hai cây quạt khi cù vào khi xòe ra biến hóa vô cùng xảo rượu lúc công lúc thủ thoáng trốc đã trao đổi ngót hai chục chiều chưa phân tháng b Vương Phi Dương cả kinh nghĩ thẩm không ngờ ở cái da trang hèo lánh này lại có một cao thủ bậc này lập tức lại công kích liền 3 chiêu ba chiều này vừa nhanh vừa hiểm Nhưng gã trung niên chỉ thối lui nửa bước Đã ổn trụ Rồi phóng ra hai trượng Lúc này lãnh như băng đã đả thương 89 đại hán Thấy vương phi dương gặp kinh địch Tựa hồ không thắng nổi gã trung niên Chàng bé nói nhỏ với hứa sĩ công Lão tiền bối thành độc chiến với bọn này Bài hạ phải hiệp trợ cho vương thế huỳnh Hứa sĩ công đã đả thương ba tên Nhưng bọn đại hán ủa tới càng lúc càng đông Nay lại thiếu lãnh như băng Bèn quát lớn Cứ để bọn này cho lão phụ Nói đoạn Cây đào trong tay của lão xử liền Ba chiêu mãnh liệt Khiến bọn đại hán phải vội vã giặt ra Lãnh như băng phóng một trường sấm sét Buộc mấy gã đại hán búng thân thối lui Chàng liên bay tới chỗ vương phi dương Động tác của chàng thần tốc Loáng một cái đã tới Tay tả chộp tới uyển mạch Ở hiếu thủ của trung niên văn sĩ Bỗng một luồng kinh phong ập lại Tài nghe tiếng cười gần của lục y mỹ nhân Lãnh như băng vội phát hiếu thủ sang bên cạnh Tả thủ vẫn chộp tới uyển mạch của trung niên văn sĩ Bình lên một tiếng Trường lực của lục y mỹ nhân giao tiếp hiếu trưởng của lãnh như băng Khiến lục y mỹ nhân bị chấn động Phải thối lui hai bước Lãnh như băng dùng hiếu trưởng cự địch Tay tả đã tới uyển mạch của trung niên văn sĩ Chẳng ngầm gia tăng kinh lực Miệng quá to Buông quạt xuống Chữ quạt chưa dứt, tay chàng bỗng nhói đau Kinh lực của 5 ngón tay mất hết Chàng kinh hãi nhảy lùi lại Vương Phi Dương Cả Kinh hỏi Lãnh Huynh sao vậy? Cây quạt trong tay của Vương Phi Dương xử một chiều Hoành đoạn vô sơn Buộc trung niên văn sĩ phải thối lùi Rồi chàng lùi lại bên cạnh lãnh như băng Lãnh như băng dơ tay tả Giữa anh nến chỉ thấy lòng bàn tay có một vết lõm nhỏ Tựa hồ bị cây châm nhỏ đâm vào Nếu không có vệt máu gì ra Khó lòng nhận biết cho được Chỉ nghe trung niên văn sĩ Cười khẩy và nói ha ha hà Hắn đã trúng tam tuyệt thần châm của ta Châm ấy tối độc Ngoại trừ độc môn giải dược của ta Thế gian này không ai cứu nổi cho đậu Vương Phi Dương nhìn thân thế của Lãnh Như Băng Lòng thầm kinh hãi Lời kẻ kia tuy hơi khoa Trương Nhưng việc Lãnh Như Băng trúng độc Đã là hiển nhiên Lúc này trong đại sảnh đã có mười mấy đại hán nằm la liệt Vương Thông Huệ liên tục thi triển kỳ chiêu Còn hứa sĩ công thế mãnh như hộ Vài ba chiêu đã có thể hạ gục đối phương Trung niên văn sĩ thấy mấy người này võ công cao cường Nếu tiếp tục giao đấu Dù có số đông áp đảo Trẻ cũng sẽ thương vong gần hết Bèn cung tay nói với Vương Phi Dương Lệnh Hiếu đã bị trúng độc châm Thiên hạ không có thuốc khả trị Máu thỉnh các lệnh hiểu dừng tay Chúng ta có thể thương lượng Vương Phi Dương cân nhắc tình thế Nói ngay Các hạ hãy bảo thuộc hạ dừng tay trước đị Trung niên văn sĩ quả nhiên quá to Dừng tay Các gã đại hán vốn biết không định nổi Nhưng sợ hình phạt của giáo phái Vẫn liều mạng sông lên Lúc này nghe tiếng quát Thì như chút được gánh nặng Liền nhất tề lùi lại Vương Thông Huệ thấy địch nhân đang vây quanh Nhất tề thối lui Biết có biến cố Nhìn Vương Phi Dương hỏi ngay Có chuyện gì vậy Đại Huỳnh Vương Phi Dương thở dài nhẹ nhẹ đáp ngay Hây, Lãnh huynh thọ độc thường Chúng ta không nên tái chiến Hứa sĩ công quá tỏ Có chuyện vậy sao Nói đoạn Lão nhảy tới bên lãnh như băng hỏi ngay Thọ thương ở chỗ nào Lãnh như băng điềm nhiên và nói Không sao đâu, thương thế nhỏ thôi Tại hạ tự tin chi trì được Các vị đừng lo cho tại hạ Cứ dốc sức mà xuất thổ Tiêu diệt kỳ hết bọn cường địch này Hứa di công những ngày qua đã luôn ở bên cạnh chàng Quý mến chàng, lo lắng và nói Đừng có miễn cưỡng Thụ thương ở chỗ nào để lão huynh coi xem sao Lãnh như băng dơ tay ra và nói Chỉ một vết thương nhỏ này Bỗng tràng ngừng bặt Thì ra chỉ sau một lát Bàn tay của lãnh như băng đã biến thành một vùng đen tím Hứa sĩ công kêu lạc giọng Độc thương giỏi Vương thông huệ nói Mau điểm bao huyệt khúc trì, ngũ lý và kiên nhò ở cánh tay tạ Không cho độc khí thu dương minh đại tràng kinh xâm nhập nội tạng Vương phi dương lập tức điểm bao huyệt chẳng lãnh như băng Chỉ nghe trung niên văn sĩ cười lên ha hạ và nói ha ha ha vương cô nương quả là một đại hành gia Vương thông huệ lạnh lùng và nói Bổn cô nương không hề biết đại giá Trung niên văn sĩ nói ngay Tại hạ tuy hoạt động trong giang hồ nhưng giữ bí mật thân phận Chẳng riêng gì cô nương mà rất nhiều vị không hề biết tại hạ là ai Vương Phi Dương nhìn người ngồi giữa có mạng che mặt. Cuộc chiến ác liệt trong đại sảnh, cảnh thương vong thảm thương tự hồ không liên quan gì đến người ấy. Ý cứ ngồi ngay như tảng gỗ vô tri vô giác. Trương Bền suy Vương Thông Huệ liền nói: "Coi hành động thần bí mà giáo của các người, hẳn các người là Huyền Hoàng giáo thì phải." Chung Niên Văn Sĩ mỉm cười và nói: "Cô nương đoán không sai." Bồn giáo đã kiến lập 26 tòa phân đàn Khắp Đại Giang Nam Bắc Dự tính trong vòng 3 năm sẽ Vương Thông Huệ lạnh lùng ngắt lại Cũng chẳng đe dọa được ai đâu Xem chừng các hạ Địa vị không thấp Có phải là giáo chủ hay chẳng Trùng niên văn sĩ bóng nghiêng mặt Và nói Giáo chủ thần uy tối cao Đâu có bất tài như kẻ hèn mọn này Vương Thông Huệ hỏi ngay Vậy các hạ làm chức vị gì trong huyền hoàng giáo Trùng niên văn sĩ đáp Hộ pháp của bồn giáo thôi Vương Thông Huệ cười khảy. ha Còn người ngồi giữa kia mặt trên mạng là ai vậy Trùng niên văn sĩ đáp ngày Giáo chủ của bồn giáo Nói đoạn hắn quay sang cung cung kính kính Vái người kia một vái thật dài Vương Thông Huệ nói ngay Ha, cố tình làm ra vẻ huyền bí Đã là giáo chủ Tại sao không dám để mọi người thấy diện mạo thật của mình đi Chỉ nghe từ sau trước mạng che mặt Vọng ra một thanh âm trong trẻo Lạnh lùng Người nhìn thấy diện mạo thật của ta Chỉ có hai chi lộ để lựa chọn mà thôi Hoặc quy phục bổn giáo Hoặc bị ngũ đau phân thậy Vương Thông Huệ nói ngay Ai sống ai chết Hiện tại nói ra còn quá sớm, người trước hết hãy bỏ mạng che mặt ra cởi. Người kia thong thả đưa tay, giỡ bỏ chiếc mạng che mặt ra.